võng du chi bất diệt hoàng tuyền 67 mươi bảy chương một bỏ trốn quá nhiều người ô ương ương một mảng lớn nhét chủ thành đầy ắp cả người nguyên bản rộng rãi đến đủ để đá banh cửa thành bây giờ lộ ra hẹp hòi chen chúc người trước mặt núi chen chúc không đi ra người phía sau biển không thấy được đuôi vậy thì truyền tống một ít gấp gáp người chơi trực tiếp phát động ngẫu nhiên truyền tống huyền trục vọt vào ma vực ngoại u Hết thảy các thứ này, hoàng tuyền cũng không hiểu rõ tình hình. Hàng này chính vội vàng sống hủy diệt bản đồ đây. Cấp 5 hủy diệt hình thức, phạm vi bao phủ 32 mễ, hiệu suất vẫn là không tệ. Cách này cũng chưa hết. Vì tăng lên hiệu suất, hoàng tuyền cũng là không đếm xỉa đến. Mới vừa rồi mua những thứ kia le level 20 cấp độ truyền kỳ trang bị. Mặc dù cấp bậc đều không cao. Nhưng là... Đặc hiệu nhưng đều là tuyển chọn tỉ mỉ Trong đó Chỉ là gia tăng tốc độ di động trang bị thì có ba cái Hơn nữa một cái cấp độ truyền kỳ thêm nhanh nhẹn trạng thái Lại cắn lên một quả ngũ linh thần hành hoàn Người tốt Hoàng tuyển hiện tại tốc độ di động tăng vọt tới 30 điểm Vậy kêu là một cách nhanh nhanh ba hoàng tuyển cho mình một bạt tay. Vật cưới lau như thế quên mua vật để cưới đây chỉ mới nghĩ lấy hủy diệt bản đồ đi rồi nhưng quên Level 20 là có thể học tập vật cưới kỹ năng là có thể ngồi cưới vật để cưới vậy thì đi học tập đang chuẩn bị hoán đổi thư không mặt giả ngụy trang thành cần thật tốt trở về thành đây nhưng không ngờ bá bá bá mấy đạo bạc quang tại hoàng tuyền trung quanh sáng lên ô bạc quang mẹ nhà nó không được là ma tộc người chơi không sai chính là ma tộc người chơi bị cửa thành cản trở tốc độ ma tộc người chơi bắt đầu vận dụng ngẫu nhiên truyền tống quyền trục bay ra quá nhiều người mấy trăm ngàn ma tộc người chơi dốc toàn bộ lực lượng cũng vì vậy dù là xác suất thấp hơn lại như cũ có không ít người chơi trực tiếp ngẫu nhiên đến hoàng tuyền chung quanh lần này chuyện vui có thể to lắm ngụy trang chậm, đã bị ma tộc người chơi phát hiện hệ thống thông báo cũng đã vang lên lúc này ngụy trang đó chính là tại nói cho sở hữu người tần đại chính là hoàng tuyền hoàng tuyền chính là tần đại nếu thật là nói như vậy trở về thành cũng là một chết vì vậy ngụy trang cũng chỉ có thể ngừng vì vậy hoàng tuyền bại lộ ở ma tộc người chơi trong tầm mắt hoàng tuyền là hoàng tuyền tên khốn này ở chỗ này đây Hoà khá hát hà, ta là ta rồi chết đi, đi chết đi. Xem ta xương giá ngôi sao mới lôi long gầm thép xếp cuối cùng là tìm tới hoàng tuyền rồi. Tổng xem là khá phát động công kích. Những thứ này may mắn ngẫu nhiên truyền tới hoàng tuyền bên người ma tộc người chơi vậy kêu là một cái kích động a. Tật phong trùng thứ tại phát động đủ loại cường đại ma pháp tại gào thép tấn công sở hữu người. sở hữu kỹ năng đều liếc về hoàng tuyển muốn đem kẻ hủy diệt này giết chết tại chỗ muốn hoàn thành vậy đại biểu toàn bộ thần khí quang minh chi che chở nhiệm vụ đánh chết trong hư không đột nhiên xuất hiện một kẽ hở kẽ hở này vừa mới xuất hiện liền vội tốc tăng vọt chỉ là trong nháy mắt liền biến thành một đảo có thể dung người môn hồ chân bước ra người biến mất tật phong trùng thứ xông vào trong thư không cường đại ma pháp mất đi mục tiêu chôn vùi tại giữa không trung mới vừa rồi còn vô cùng kích động những thứ này ma tộc người chơi toàn đều trợn tròn mắt lau tên khốn này chạy như thế nhanh như vậy à rời à! lão tử minh minh đắc mệnh trung hắn minh minh đã đem hắn kéo vào trạng thái chiến đấu rồi hắn tại sao còn có thể chạy trốn không phải ngẫu nhiên truyền tống huyền trục người này nhất định là có khác truyền tống kỹ năng có thể tại trạng thái chiến đấu chạy trốn lâu có như vậy chạy trốn thủ đoạn căn bản là không bắt được hắn a có thể bắt được mới là lạ nắm giữ hai chục ngàn tam sinh mệnh giá trị hoàng tuyền chống đỡ được ba đòn đẳng cấp cao ma pháp thành công kích hoạt vô gian truyền tống bỏ trốn chỉ có thể sử dụng vô gian truyền tống đã có người chơi ngẫu nhiên truyền đến bên người nhi như vậy rất rõ ràng cả tờ ma vực bản đồ khẳng định đã chất đầy ma tộc người chơi nếu là sử dụng ngẫu nhiên truyền tống bay mà nói làm không tốt mới vừa cởi miệng hùm lại như ồ sói trở về thành cũng không được hiện tại nhưng là hoàng tuyền đây trở về thành chính là một chết coi như người chơi không đồng thủ đám kia nơ Bê, thủ về cũng sẽ không bỏ qua hắn Cho nên cũng chỉ có thể sử dụng vô gian truyền tống Truyền tống cho tới mục đích Hoàng tuyển tìm một cách tuyệt đối an toàn địa phương Đó chính là Thi vương điện hiện tại nhưng là lúc xế chiều Thi vương điện cửa vào còn chưa mở ra đây Cho nên Ở trong đó tuyệt đối sẽ không có người Này không Làm vô gian truyền tống ánh sáng tan hết Làm hoàng tuyển thân ảnh đi ra hư không sau đó. nghinh đón hắn. Là trống sống thi vương điện. Khô đặt mông ngồi dưới đất. Hoàng tuyển lau một vệt mồ hôi lạnh. Quá rời à kinh hiểm. Một chút xíu con a Chỉ thiếu chút xíu nữa a Cũng còn khá ban đầu kia 200 điểm tự do thuộc tính điểm thêm ở thể lực lên. Cũng còn khá mua cái cấp độ truyền kỳ trạng thái. Cũng còn khá có 60 điểm lôi thuộc tính tinh thông. Bằng không Coi như ngòm củ tỏi rồi đi trên sông băng A Chết không được Một lần đều chết không được Một khi chết Diệt thế nhiệm vụ liền hoàn toàn thất bại Một khi chết Hết thầy toàn đều kết thúc Cho nên không cho phép một chút xíu sai lầm Cho nên Hoàng Tuyền buồn rầu phát hiện Ma vực ngoài ô chỗ này không sống được nữa rồi Hiện giai đoạn muốn hủy diệt ma vực chủ thành cùng ma vực ngoại ô là không thể nào. Cấp mật quá thấp. Thuộc tính quá kém. Căn bản là gánh không được a ma tộc người chơi đã đã bị kinh động. Muốn đánh lén đều không cơ hội. Nhìn dáng sấp được rời đi trận địa, Chỉ có thể rời đi trận địa, Chỉ có thể chờ đợi thực lực tăng lên tới đủ cường đại tài năng lại tiếp tục này hủy diệt nhiệm vụ. Vậy thì trở về thành hoán đổi thành tần đại. Hoàng Tuyền bóp vỡ hồi thành quyển trục, liền muốn trở về thành. Nhưng là... Ô như thế truyền tống thất bại khe nằm, không được trên đỉnh đầu. 200-200. Tổn thương con số không ngừng bắn ra. Nguyên bản bởi vì bị ma tộc người chơi tập hỏa mà còn thừa lại không nhiều máu cái. Lại bị này hủy diệt chi lực một thiêu đốt. Trong nháy mắt tiến vào nguy hiểm bên bờ. Đần đổn A kiếm 23 nhưng vẫn là thuộc về hủy diệt trạng thái đây. Vừa tiến vào thi vương điện chân này hạ thổ mà liền bị hủy diệt chi lực xâm nhiễm rồi. Nếu là hoàng tuyển còn không có vấn đề. Nhưng là tư không mặt giả biến thành tần lớn A. Tần đều có thể không phải kẻ hủy diệt. Cho nên tần đại tất nhiên sẽ nhận được hủy diệt chi lực đả kích. Cắn thuốc vội vàng cắn thuốc cũng may mắn bên trong túi đeo lưng còn có như vậy một cái tiểu tử bình. Để cho hoàng tuyền có bổ túc chỗ trống Bằng không. Này xui xẻo hài tử liền bị hủy diệt chi lực đốt chết. Hồi thành quyển trục là dùng không được. Thuộc về hủy diệt chi địa, một mực thuộc về trạng thái chiến đấu tự nhiên không thể sử dụng hồi thành quyển trục. A-zip này chi tâm cũng không thể được. Mới vừa dùng vô gian truyền tống bay đến nơi này. không gian giam cầm tồn tại đây. chờ đi một lần nữa hoán đổi thành hoàng tuyền. chờ đến không gian giam cầm kết thúc, cắt nữa đổi thành tần đại. Bạch quang chợt lóe, hoàng tuyền bay khỏi thi vương điện. khi xuất hiện lại sau đã đứng ở ma vực chủ thành kho hàng nơi. ô khe nằm đợi tầm mắt rõ ràng, hoàng tuyền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. ô ương ương đám người chất đầy kho hàng vị trí cả đường phố. Tiếng ồn ào thanh âm tựa như cùng bão phong tật mưa bình thường đùng đùng loạn hưởng. Chớ đầy A. Đều chớ đầy A. Đại gia xếp thành hàng. Từng cái từng cái tới A khốn kiếp A. Một đám rượu nhát gan A. Hoàng tuyển căn bản là không đánh lại chúng ta. Chủ thành khẳng định không thành vấn đề. Các ngươi sợ cái ngược. Đại gia nghe ta. Không nên hốt hoảng. Đồ vật đặt ở kho hàng rất an toàn. không cần đều lấy ra a ngưu ngốc ngươi liền đem đồ vật ở lại trong kho hàng đi lão tử nhưng là phải lấy ra thứ tốt vẫn là đặt ở trên người yên tâm đây nếu là kho hàng bị phá hủy tìm ai nói rõ lý lẽ đi đúng vậy đừng nghe này ngưu ngốc chỉ oai đại gia vội vàng lấy đồ vật a hoàng tuyền trợn tròn mắt Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 67 linh 108 đánh vào ma vực chủ thành hoàng tuyển cũng không nghĩ đến. Bởi vì một cái hủy diệt hình thức. Vậy mà đưa tới lớn như vậy sóng gió. Cũng không trách ma tộc người chơi nhát gan quả thực là bị hoàng tuyền cho cái hố khổ. Không nói khác, suy nghĩ một chút ngày hôm qua hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá đi. Bao nhiêu người chơi. Bao nhiêu bảo vật quý giá. Tất cả đều bằng giá thấp bị hoàng tuyển đoạt đi. Nếu không phải này trò chơi vô pháp thối lui ra. Phỏng chừng sẽ có rất nhiều người chơi buồn giàu trực tiếp xóa nít. Không chỉ là chân phẩm. Còn có những thứ kia tiêu xài số tiền lớn mua vào tràng khoán tiến vào buổi đấu giá người chơi. Thứ gì không có mò được không nói. Còn nổ cách không còn một mống. Trực tiếp một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Cho nên đều sợ rồi. Cho nên, nghe tới hệ thống thông báo, khi biết hoàng Tuyền đang đánh ma vực chủ thành chủ ý thời điểm, những thứ kia ma tộc người chơi tất cả đều sợ vỡ mật, không nói hai lời. Nhanh chân vọt tới kho hàng nơi này, đỉnh đem trong kho hàng cất giữ vật phẩm tất cả đều chuyển tới địa phương khác. Gì đó vĩnh đông thành ác, cái gì tội ác chi đô ác, cho dù là đặt ở bên trong túi đeo lưng. Cũng so với đặt ở ma vực chủ thành trong kho hàng an toàn A vì vậy. Kho hàng vị trí đoạn này thanh long đường lớn đầy ếp cả người rồi chen chúc vậy kêu là một cái thảm thiết A. Nguyên bản còn muốn đem trong kho hàng kia một đống lớn bảo vật lấy ra. Nguyên bản còn dự định thừa dịp rời đi ma tộc cơ hội. Thừa dịp hiện giai đoạn le level 70 trang bị giá cả chính hỏa Muốn đem trong kho hàng kia một đống lớn đồ vật xử lý một chút đây. này còn xử lý cái Dắm A chen chút đều không chen vào được a không riêng gì không chen vào được ra cũng không ra được phải biết hoàng tuyền nhưng là mượn a zip này chi tâm bay tới mà nguyên bản a zip này chi tâm tại kho hàng nơi này định vị tọa độ bị người chơi khác chiếm cứ hệ thống cũng chỉ phải đem hoàng tuyền truyền tống tới khoảng cách mục tiêu tọa độ gần đây một cái chỗ trống này chỗ trống Rõ ràng cho thấy phù dung sớm nở tối tàn nặng đi ra Hoàng tuyền gắng gượng chen vào Đi vào dễ dàng Ra ngoài coi như khó khăn Trước mặt ô ương ương đám người Phía sau Vẫn là ô ương ương đám người Không chen vào được cũng chen chút không đi ra Hồi thành quyển trục lách Người ngược lại là một biện pháp Nhưng là Không chỉ là đến kho hàng lấy đồ vật A Hoàng tuyền còn muốn học tập vật cưới kỹ năng còn muốn mua một thứ vật cưới đây lần này ngược lại tốt cùng chỗ ở thanh long đường lớn vật cưới nhân viên quản lý cũng bị người chơi ngăn ở bên trong hoàng tuyền cũng là không đến gần được rồi buồn sầu a đồ vật đồ vật lấy không được vật cưới vật cưới gì không được hơi gém không đem hoàng tuyền cho buồn bực chết vì vậy buồn giàu buồn bực hoàng tuyền kia kẻ vô lại tính khí phát tác ngăn lấp kín mỗi người a À, à, à. Hết thầy ni chết ni gầm thép Hoàng tuyền phát động à, Đừng hiểu lầm Không phải đà kích Mà là truyền tống Một cách vô gian truyền tống Hoàng tuyền bay trở về thi vương điện Tư không mặt giả hoán đổi Biến trở về chân thân Kiếm 23H mang chợt lóe Hủy diệt hình thức lại lần nữa mở ra Rồi sau đó Lần nữa truyền tống Hư không kẽ hở chợt mở ra Hoàng Tuyền lắc mình tiến vào, ở trước mắt, lại lần nữa xuất hiện ở kho hàng nơi này, liền chỉ là trong nháy mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, vô gian truyền tống lại lần nữa kích hoạt, Hoàng Tuyền lại đem về thi vương điện. Nhanh, thật sự là quá nhanh, theo rời đi thi vương điện đến trở lại thi vương điện. Trước trước sau sau cũng liền hai giây thời gian mà thôi. mà ở kho hàng nơi này lưu lại thời gian ngắn hơn liền một giây cũng chưa tới sắp đến chung quanh ma tộc người chơi căn bản là không có phát hiện hoàng tuyền sắp đến bọn họ chẳng qua là cảm thấy trước mắt một cái tên đỏ chợt lói lên dường như ảo giác bình thường ảo giác không phải sau một khắc kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên khe nằm tổn thương tổn thương lão tử bị thương tổn rồi a a a Gì đó cái tình huống A. Nơi này chính là khu an toàn A. Tại sao lại ở chỗ này cũng có thể bị thương tổn A hủy diệt chi địa. Khe nằm. Là hủy diệt chi địa. Hoàng tuyển. Hoàng tuyển tới chủ thành A pháp khắc. Ở nơi nào ở nơi nào thần khí. Toàn bộ thần khí ngươi đại gia. Mau thần khí A. Nhanh chóng tránh ra. Lão tử phải rời đi nơi này khe nằm. Chớ đầy A. Nhanh chóng tránh ra thảo. Muốn xong đời. Ai cũng không ngờ tới. Ở nơi này trong đám người. Ở nơi này chen chúc trên đường phố. Hủy diệt chi lực. Đột nhiên xuất hiện rồi. Không cao. Cũng liền mỗi giây 200 điểm mà thôi. Nhưng là. Không ngăn được thời gian dài. a Mỗi giây 200 điểm. 10 giây chính là 2000 điểm. Một phút đi xuống. Đây chính là 12.000 tổng tổn thương đây. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cắn thuốc thêm huyết kêu khóc giống dần thanh long trên đường loạn thành nhất đoàn. Thoát đi nơi này quá nhiều người. Quá chật trội. Này chen trúc trên đường phố. Đừng nói chạy ra hủy diệt nơi. Ngay cả di chuyển một bước đều là vô cùng gian nan. Chuyện tống ngược lại có cơ trí. la hết để cho đại gia hỏa sử dụng ngẫu nhiên truyền tống quyển trục hoặc hồi thành quyển trục rời đi nơi này nhưng là truyền tống thất bại hết thầy thất bại không nói kia hủy diệt chi địa sẽ một mực thuộc về trạng thái chiến đấu vẹn vẹn là một cách phạm vi một trăm không mễ không gian giam cầm liền tuyệt sở hữu người chơi đường lui muốn rời đi chỉ có một cách biện pháp đó chính là dùng hai cách đuổi nhi chạy nhưng là người đẩy người Người giấm đạp người. Chạy thế nào cho nên. Cũng chỉ có thể kêu thảm thừa nhận hủy diệt chi lực ăn mòn. Cho nên cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn thanh máu từng điểm từng điểm hạ xuống. Cho nên cũng chỉ có thể giống giận gầm thép chơi bạc mạng ra bên ngoài chen chút. Nhưng ở nơi này hỗn loạn ở trong. Bạch một đạo bạch quang lại lần nữa sáng lên. Hoàng tuyền lại mượn vô gian truyền tống bay đến kho hàng nơi này. lần này là ngẫu nhiên một cách khác tỏa độ lần này người chơi thấy rõ hoàng tuyền đúng là hoàng tuyền nhưng là còn không chờ đám này người chơi kịp phản ứng còn không chờ bọn hắn phát động công kích đây bá bạc quang chợt lói hoàng tuyền trực tiếp biến mất lưu lại là lại một phiến bán kính 32 mươi mễ hủy diệt chi địa vì vậy Kinh hoàng ma tộc người chơi càng là kinh hoàng, cũng không ai biết hoàng tuyền lúc nào lại bật quy trở lại. Chen Trúc thanh long đường lớn càng là chật trội, ai cũng không nghĩ lại tại này kinh khủng địa phương ở lại rồi. Chen Trúc chơi bạc mạng Chen Trúc, nhưng nửa bước khó đi. À, à. Tiếng kêu thảm thiết, vang lên. Chen Trúc không đi ra. Lại giả bộ rồi một ba lô đồ vật nhưng Duy chỉ có không có thuốc men. cũng không có trí giả hỗ trợ thêm huyết. Cuối cùng, một bộ phận xui xẻo hài tử, bị đốt chết rồi. đây chính là tại hủy diệt chi địa a. này tử vong nhưng là phải rơi sạc sẽ quang a. vì vậy, rầm rầm, kèm theo này kêu thê lương thảm thiết tiếng trên mặt đất đột nhiên bày khắp bảo vật. khe nằm, nổ, nổ, khoa ha ha ha cạc cạc cạc, cấp độ truyền kỳ, Ta lượm một món cấp độ truyền kỳ trang bị này xui xẻo hài tử. Nhất định là đem trong kho hàng đồ vật toàn đã lấy ra. Bảo cái này gọi là một cái thoải mái a ta. Ta. Đều là ta. Con bà nó. Ai dám giành giật với ta lần này loạn hơn rồi. Bị hủy diệt chi lực thiêu đốt người chơi muốn chen ra ngoài. Huyết đa năng gánh hoặc là có thể thêm huyết người chơi nhưng muốn đoạt bảo vật. Thậm chí còn có không tốt người chơi. Chính mình không ở hủy diệt chi địa trong phạm vi. Nhưng làm chuyện xấu cố ý xô đẩy. Không để cho những thứ kia thuộc về nguy hiểm người chơi đi ra. Muốn bể mất người khác nhặt bảo vật. Loạn thảm ai cũng không ngờ tới khói lửa chiến tranh như thế này mà nhanh liền đốt tới ma vực chủ thành. Kêu thê lương thảm thiết tiếng, nối liền không dứt, Tuôn ra tới trang bị bày khắp đại địa. Mà này chàng bi kịch người khởi sướng, nhưng chính nhàn nhã ngồi ở thi vương trong điện, nhắm mắt dưỡng thần. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 67 chương 109 Ngưu hai giá lâm 15 phút. Đã đến giờ. A giết này chi tâm đã làm lạnh. Mà thanh long đường lớn không gian giam cầm. Đã từ lâu biến mất. truyền tống biến thành tần đại hoàng tuyển xuất hiện ở thanh long trên đường chính. Người vẫn cũng không thiếu. Nhưng là so với 15 phút trước lại có khác biệt trời vực Trên đất còn sót lại mấy cố thi thể Nói cho Hoàng Tuyền đám người chỗ Mà kia từng món một tán loạn trên mặt đất vật phẩm Hấp dẫn một bộ phận người chơi Vẫn dừng bước nơi này Cũng lười đi để ý những thứ này chó săn bình thường người chơi Hoàng Tuyền xài bước đi vào hủy diệt chi địa Hướng kho hàng nhân viên quản lý đi tới Phía sau tiếng nghị luận vang lên ha, thấy không, lại một cái hai bước vào đi rồi. ha, ha, ngươi xem hắn trang bị, nhiều lắm là cũng liền hai khoảng cấp mười, khẳng định gánh không được. hh, hy vọng hắn có thể nhiều gánh mấy giây, có thể theo kho hàng nhiều lấy một ít bảo vật. nhắc tới, chúng ta còn phải thật tốt cảm tạ một ít hoàng tuyền. nếu không phải hắn, chúng ta hôm nay cũng phát không được khoản này phát tài người nào nói không phải sao. Chứ... Im tiếng. Người này muốn đi vào im tiếng hoàng tuyển sớm liền nghe được có được hay không. Cho tới hủy diệt chi lực. Mỗi giây chung mới 200 điểm. Đối với nắm giữ hai chục ngàn tam sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa hoàng tuyển tới nói. Căn bản là không có uy hiếp. Coi như không cắn thuốc. Coi như chạm vậy không động. Cũng có thể kiên trì hơn 100 giây đây. Sát tiến hủy diệt chi địa. đi tới kho hàng nhân viên quản lý bên cạnh. Ồ, hơn a a a. Hoàng Tuyền vui vẻ. 200, 200, 200. Một giây một cách tổn thương con số bắn ra ngoài. Không chỉ là Hoàng Tuyền trên đỉnh đầu có như vậy con số, kho hàng nhân viên quản lý trên đỉnh đầu cũng có như vậy con số. Bất đồng là. Này kho hàng nhân viên quản lý thanh máu thật sự là quá dài. Đều 15 phút rồi. Đều 180 ngàn làm thương tổn. Này kho hàng nhân viên quản lý thanh máu mới thấp xuống một chút xíu ra lông. Không nhìn kỹ. Căn bản tựu nhìn không ra thiếu hụt. Nhưng là thật sự là thiếu hụt nữa à. Lau. Phải mau đem đồ vật tất cả đều lấy ra. Bằng không. Một khi hàng này chết. Đồ vật coi như toàn song đời nghĩ tới đây. Hoàng tuyển nào còn dám có chút bảo lưu. Trực tiếp đem kho hàng dọn dẹp cái lộn trồng vó lên trời Nhưng cũng không cần lo lắng vật phẩm quá nhiều không chứa nổi Đắt lên tới le level 20 cử long chi tham lam Chỉ là hoàng tuyển tự thân lực lượng thuộc tính Liền diễn sinh ra 873 cái túi đeo lưng cách chỗ trống Hơn nữa bốn cái bình thường ba lô Trực tiếp vượt qua 900 cái Nếu là tính cả cấp độ truyền kỳ trạng thái gia tăng lực lượng càng là nhiều Cho nên, dọn dẹp xong trong kho hàng sở hữu vật phẩm sau, hoàng tuyển ba lô vẫn còn rất nhiều còn thừa lại. Lách người cóng lấy sau lưng hơn ngàn ướp bảo vật, hoàng tuyền xoay người rời đi. Hắn đi ngược lại sạch sẽ gọn gàng, nhưng không biết, sau lưng đám kia chó săn nhưng là dọa đủ sạch. khe nằm. Này từ đâu tới đây ngưu nhân huyết thật nhiều. a đúng vậy, người này đứng ở nơi đó được một phút đi, mới rớt một nửa huyết. Này lượng máu, cha cha thể giả, tuyệt đối là đẳng cấp cao thể giả, thể giả nói đùa sao? Ngươi không thấy trong tay hắn cầm là cung tên sao mẹ nhà nó? Ngươi là nói, người này là mẫn người nhưng là, mẫn người sẽ không có nhiều như vậy huyết chứ coi như là đẳng cấp cao mẫn người. Cũng không nhiều máu như vậy à đẳng cấp cao ngươi xem một chút hắn xuyên áo giáp. Này áo giáp ta đã thấy. Là một kiện level 20 cấp độ truyền kỳ áo giáp. Hàng này cấp bậc khẳng. định không cao khe nằm. Cấp bậc không cao. Vẫn là mẫn người. Tại sao có thể có nhiều máu như vậy ai biết được. Thật muốn bể mất người này. Xem hắn trên người đến cùng xuyên gì đó trang bị bể mất hiển nhiên là không có khả năng. Nơi này chính là khu an toàn. Căn bản là không có biện pháp đối với người chơi động thủ. Cho nên mọi người chỉ có thể chơ mắt nhìn trước mắt cái này tần đại nghênh ngang mà đi. Đi không bao xa. Ngay tại cách đó không xa vật cưới nhân viên quản lý nơi, Hoàng Tuyền ngừng lại. Tiền rất nhiều. Mắt cũng không nháy mắt. Trực tiếp đem vật cưới kỹ năng lên tới mãn cấp. Rồi sau đó, một chương hồi thành quyển trục. Hoàng Tuyền đi tới ma vực đại quảng trường. tùy tiện mua một thước có thể gia tăng 40 điểm cơ sở tốc độ di động cấp độ sử thi vật cưới cưới được được được một đường vọt mạnh tìm tới truyền tống xứ người mục đích nơi chôn xương đi lên bạc quang chợt lóe hoàng tuyền đi tới nơi chôn xương ma tộc trước tròi canh đích truyền đưa lần này sử dụng là ngẫu nhiên truyền tống huyền trục một lần hai lần ba lần truyền tống nơ thứ hai sau cuối cùng truyền đến một cái khoảng cách nhân tộc trước tròi canh tương đối gần vị trí tìm một rừng cây nhỏ cẩn thận quan sát một hồi chung quanh xác nhận không có người chơi sau đó hoàng tuyền điểm kích tư không mặt giả bắt đầu thiết trí một thân phận thứ hai chủng tộc đều chạy đến nhân tộc trước tròi canh tới nơi này dĩ nhiên là nhân tộc rồi tên này nhưng là một cái rất chuyện nhức đầu tình Tên gì hay đây suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra tốt tên. Đơn giản, Hoàng Tuyền liền dựa theo tần đại hình thức, nổi lên một cách ngang ngược tên. Ngưu nhị cấp bậc này một cách mới xuất hiện chức năng, đưa tới Hoàng Tuyền chú ý. Mười cấp đến level 20 ở giữa, có thể tùy tiện thiết trí. Thiết trí sau đó, chỉ có thể đi lên điều, không thể đi xuống điều a. Vậy thì trực tiếp lên tới level 20 ngô ngốc mới 10 cấp đây cũng vậy. Đẳng cấp cao so với cấp bậc thấp thuộc tính cao, muốn chọn tự nhiên được lựa chọn đẳng cấp cao. Nhưng là... Nhưng ngay tại Hoàng Tuyền tức thì xác nhận cấp bậc thời điểm, nhưng lại vội vàng ngừng lại. Rời ạ! Hơi kém mắt lừa. Nhìn dáng dấp Này ngô ngốc thật đúng là thích đáng một khi rồi tay một điểm. Hoàng Tuyền đem cấp bậc phong tỏa ở 10 cấp. Nguyên nhân phó bản muốn hủy diệt chủ thành bản đồ Thì nhất định phải đẩy xuống sở hữu phó bản Bao gồm nhân tục tam quốc loại phó bản Mà muốn quét tam quốc loại phó bản Có một cái nhiệm vụ tuyệt đối không thể bỏ qua Đó chính là đáy sông bí cảnh Nhưng là Này đáy sông bí cảnh phó bản Chỉ có cấp 15 trước mới có thể nhận lấy Level 20 Cũng chỉ có thể trợn mắt Hoàng Tuyền Chính là bởi vì nghĩ tới một điểm này, mới cam tâm tình nguyện làm một lần trong miệng mình ngu ngốc, đem cấp bậc phong tỏa ở 10 cấp, đã định cấp bậc, sau đó chính là tướng mạo. Một điểm này, Hoàng Tuyền đã sớm có kinh nghiệm, chơi tần đại đã chơi ra cảm giác tới. Này ngưu nhị tướng mạo, cũng là nhất mạch tương thừa, xấu đến không có bằng hữu. Tóm lại chính là người lạ chớ tới gần. Gì đó hỏi đường ác Bắt chuyện ác Hết thầy đừng đến vì vậy Ba ba ba một trận đập loạn Rất nhanh một cách vô cùng thê thảm Mười cấp nhân tục tay mơ ra đời ngưu nhị xông bước ra hai chân Hoàng tuyển chạy băng băng ở nơi này Nơi chôn xương bên trong Vật cưới đều xuống đến mười cấp rồi Đâu còn có thể cưới kỳ a cho nên Hai cách đuổi nhi chạy đi Không chỉ là không có cách nào cưới cưới hoàng tuyền còn phát hiện một cái vấn đề khác biến thân thành ngưu nhị sau đó nguyên bản thuộc về tần đại mẫn người nghề nghiệp không thấy ngược lại hoàng tuyền bản thân mang những thứ kia thuộc tính kỹ năng loại hình vẫn lấy chỉ có thể cùng chung một cái phân thân năng lực sao hoặc là tần đại hoặc là ngưu nhị không có biện pháp đi làm thêm sao rất thất vọng nguyên bản còn dự định như trước kia hoàng tuyền như vậy đi lên tứ đại nghề nghiệp tề tổ một thân đây không nghĩ đến này hư không mặt giả căn bản cũng không cung cấp loại phục vụ này tần đại cùng ngưu nhị không thể kiêm vậy cho nên lại thất vọng lấy đi bộ dạng run soi vội đầu chạy như điên vài chục phút sau hoàng tuyền cuối cùng đã tới ở vào nơi chôn xương bên mở nhân tộc trước tròi canh truyền tống nhân tộc ta tới á hết dài một tiếng hoàng tuyền Hạ xuống lần nữa nhân tục. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 67 trương 110 sói đến đấy ma tục, ma vực thanh long đường lớn. Hoàng tuyển theo dữ liệu kho hàng đại bảo cũng chưa từng xuất hiện. Làm kho hàng nhân viên quản lý lượng máu hạ thấp 50% thời điểm báo động kéo vang lên. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Kho hàng nhân viên quản lý sinh mệnh giá trị hạ thấp 50%. Như hắn tử vong. Đem đưa đến kho hàng hủy hoại. Người chơi chứa đừng tại trong kho hàng vật phẩm đem thất là cảnh cáo. Thông báo vừa ra, ma tộc người chơi nhảy. Kho hàng A chỉ cần là hơi có chút tồn chứ người chơi cách nào không ở trong kho hàng cất rất nhiều thứ. Đây nếu là bị mất, khóc đi thôi. Tuy nói có một bộ phận người chơi đã đem đồ vật rời đi đi ra. Lại như cũ có rất nhiều người đem vật phẩm cất giữ tại ma vực trong kho hàng. cũng không thể để cho kho hàng nhân viên quản lý chết, có thể nhất định phải đem hàng này giữ được a vì vậy cũng không để ý tại ngoại ô vây quét hoàng tuyền rồi truyền tống chạy băng băng ô dương dương đám người lại lần nữa hướng thanh long đường lớn phóng tới thanh long đường lớn có hủy diệt chi lực chuyện này sớm đã không phải là tin mới gì rồi đã sớm tại ma tục mọi người đều biết Lần này cũng không phải là đi chọi cứng hủy diệt chi lực Cho nên Sở hữu người Đều tự giác tránh được hủy diệt chi địa Bao vây kho hàng nhân viên quản lý bên cạnh Làm cái gì dĩ nhiên là thêm huyết á bá bá bá Náo nhiệt a. Vạn trưởng Kim Quang hơi kém không có tránh mù các người chơi ánh mắt Này đoán chừng là từ trước tới nay đứng đầu đổ sổ một lần đại quy mô tập thể thêm máu Hơn nữa thêm vẫn là cùng một cách mục tiêu. Chính gọi là nhiều người sức mạnh lớn. Sưu sưu sưu. Ở nơi này bay múa đầy trời chữa chỉ kỹ năng bên trong. Kho hàng nhân viên quản lý lượng máu là một đường điên cuồng tăng lên. Rất nhanh liền lên tới mắc chỉ số. Bảo vệ kho hàng nhân viên quản lý mạng nhỏ coi như là bảo vệ. Nhưng là... Nhìn vậy theo nhưng lấy mỗi giây một lần tốc độ nhảy ra 200 con số Ma tộc người chơi một mặt buồn sầu Rời ạ Chẳng lẽ chúng ta muốn một mực cho hàng này thêm huyết thảo rồi Đây không phải là hại người sao này còn chơi cái sắm a Cũng không cần luyện cấp rồi Quang đứng ở nơi này thêm huyết được rồi lau Ai nguyện ý thêm người nào thêm được rồi Lão tử phải đi luyện cấp rồi thanh thương kho Không ở nơi này tồn đồ lần một lần hai có thể. Ai cũng không thể một mực đứng ở chỗ này cho kho hàng nhân viên quản lý thêm huyết a Người nào cũng không nguyện ý cứ như vậy bạc tốn thời gian vô tư dân hiến a vì vậy. Người chơi. Tham dự vào dọn dẹp kho hàng trong hàng ngũ. Bất quá, lại có rất nhiều người chơi đối với kho hàng nhân viên quản lý tràn đầy lòng tin. Huyết quá nhiều 5 triệu kho hàng nhân viên quản lý lượng máu ước chừng đạt tới 5 triệu lấy mỗi xây 200 điểm mất máu tốc độ. Kho hàng nhân viên quản lý có thể kiên trì sắp tới 7 giờ đây. Cho nên cũng không cần một mực thêm huyết, chỉ cần thỉnh thoảng lấy thêm thêm huyết là tốt rồi. Hơn nữa, dù sao cũng trong thành là tại khu an toàn, năng lượng chỉ vô hạn, một cách chữa trị kỹ năng cộng vào. ít thì một hai ngàn, nhiều thì mấy ngàn. Nhìn ép một cách hủy diệt chi lực là dư giả, càng là rất dễ dàng. Vì vậy, từ từ, ma tộc người chơi dưỡng thành một loại thói quen. Chỉ cần là đi kho hàng lấy đồ vật, chỉ cần là trí giả, cũng sẽ thuận tay cho kho hàng nhân viên quản lý thêm một huyết. Thêm lọt làm sao có thể mỗi khi kho hàng nhân viên quản lý lượng máu hạ xuống tới 50% Hệ thống cũng sẽ hướng toàn thể ma tộc người chơi phát hành hệ thống thông báo Cho nên, tuyệt đối sẽ không thêm lọt Cho nên, ma vực chủ thành kho hàng nhân viên quản lý cuối cùng là bảo vệ Dĩ nhiên, này hết thảy đều là nói sau Bình thường trở lại thời gian tuyến Bạch Quang chợt lõi Hoàng tuyền á là ngưu nhị Xuất hiện ở nhân tộc đế đô Đã lâu khả á đế đô quen thuộc đường phố Quen thuộc đại quảng trường Quen thuộc nhân hoàng pho tượng Dĩ nhiên còn có liếc mắt liền có thể nhìn đến có ra cửa hàng lớn Đáng tiếc Tốt như vậy một nhà cửa hàng mặc dù vẫn là hoàng tuyển Này hoàng tuyển nhưng không phải kia hoàng tuyển Này có ra cửa hàng lớn đã không về hoàng tuyển quản Không riêng gì không về hoàng tuyển quản Mạc thiếu quân bọn họ đã thối lui ra trò chơi. Nói cách khác. Vào giờ phút này có ra cửa hàng lớn. Căn bản là không người trông coi. Cũng chỉ còn lại có mộ dung tịch đám này nơ. B. Dựa theo nguyên bản thiết lập. Tiếp tục kinh doanh. Một điểm này. Không chỉ hoàng Tuyền một người biết rõ. Vĩnh biệt quân đoàn rất nhiều người chơi phỏng trừng cũng suy đoán ra rồi. Trung quỳ Quân đoàn tứ đại người quản lý đều biến mất hết rồi. Hơn nữa còn là theo khói lửa chiến tranh cái này vô pháp thối lui ra trong trò chơi biến mất. đưa tới người chơi chú ý cũng là không thể tránh được. Cất bước Hoàng Tuyền đi vào có ra cửa hàng lớn. Tuy nói cửa hàng này đã không về hắn quản nhưng là gửi bán đồ vật vẫn là có thể. Huống chi có ra cửa hàng lớn còn có gửi chụp chức năng đây chính là Hoàng Tuyền hiện tại cần nhất. Người còn rất nhiều Coi như nhân tộc kích thước lớn nhất Hàng hóa đứng đầu toàn Tiền phí tồn thấp nhất cửa hàng Có ra cửa hàng lớn làm ăn một mực rất là bốc lửa Lẫn trong đám người Hoàng Tuyền đi tới giao dịch viên bên cạnh Bắt đầu gửi trục vật phẩm Không cần lo lắng bị người phát hiện Nơi này cũng không phải là ma tộc, Không người sẽ đoán được mới vừa vẫn còn ma tộc tàn phá Chuẩn bị hủy diệt ma tộc chủ thành Hoàng Tuyền đã tới nhân tộc Cũng không người sẽ an bài cơ sở ngầm đặc biệt đứng ở trong cửa hàng theo dõi Ít nhất bây giờ là không có Cho nên Cơ hội khó được Một tia ý thức Hoàng Tuyền đem bên trong túi đeo lưng sở hữu trang bị đạo cụ Tất cả đều ném vào bên trong phòng đấu giá Rồi sau đó Xoay người rời đi Vì vậy Hoàng tuyển sau khi đi không bao lâu toàn bộ nhân tục nổ phiên thiên. Khe nằm. Có ra cửa hàng lớn có chân phẩm bán ra ta. Rất nhiều cấp độ truyền kỳ trang bị ao như thế cảm giác có chút giống như chân phẩm buổi đấu giá sống nhau ta đi. Ngươi không nói ta còn không có phát hiện. Trong này có mấy cái chính là ngày hôm qua chân phẩm buổi đấu giá lên chân phẩm. Tuyệt đối là. Nhìn đến cách này búa không có. ta còn cho nó đầu qua chân phẩm phiếu đánh giá đây à thiệt giả ta xem một chút đây không sai chính là hắn còn có cái này cái này đều là chân phẩm buổi đấu giá lên chân phẩm cho ra cái kết luận này sau đó nhân tục người chơi toàn đều trợn tròn mắt chân phẩm buổi đấu giá hàng hóa đều bị hoàng tuyền mua đi những thứ này chân phẩm xuất hiện ở nhân tục có ra cửa hàng lớn bên trong đây chẳng phải là nói a a a Không tốt rồi. Không tốt rồi. Hoàng Tuyền tới chúng ta nhân tộc ác Khe nằm. Tên khốn này không phải tại ma tộc bên kia Nhi làm phá hư sao tại sao lại tới chúng ta nhân tộc cơ chứ tìm. Đều cho ta đi tìm. Nhất định phải đem hoàng Tuyền tìm ra. Chúng ta cũng không thể bước ma tộc gót chân A ta nhưng là nghe nói. Ma tộc bên kia Nhi ma thú phó bản tất cả đều bị hoàng Tuyền làm cho không có. chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể như vậy à khe nằm ta hoa đà độ tín nhiệm mắt thấy liền muốn cấp ba sẽ không như thế tàn nhẫn chứ không được nhất định phải ngăn cản hoàng tuyền tuyệt đối không thể để cho hắn tại chúng ta nhân tục bên này nhi làm phá hư chính trả lời một câu sói đến đấy bởi vì có ra cửa hàng lớn xuất hiện đại lượng chân phẩm toàn bộ nhân tục sợ bóng sợ gió nhưng ở này sợ bóng sợ gió bên trong Hoàng Tuyền đi tới Đát Lâu Tổ Linh Đại Điện. Chuyển chức nghề nghiệp đó còn cần phải nói, dĩ nhiên là lực người rồi thi vương thiết liên chính chờ đợi đây. Chúc mừng bai ơ ngưu nhị. Ngươi đã thành công chuyển chức làm lực người. Thu được lực người kỹ năng. Đà kích đại sư. Chiến đấu dục vọng. Vũ khí tinh thông. Thu được cột kim chỗ chống một. chịu nhân tộc chủng tộc thiên phú ảnh hưởng. Quá mức thu được cột kim chỗ chống một. Chuyển chức thành công. Móc ra một cách đã sớm chuẩn bị xong 10 cấp cấp độ sử thi chiến phủ. Chiếm đoạt. Kiếm 23 nhiều hơn một cách biến ảng loại hình. Gì đó vì sao muốn biến ảng thành chiến phủ là. Trọng võ tốc độ công kích là đầy. Giống vậy lực công kích dưới tình huống. Chiến phủ phát ra thấp hơn truy thủ. Nhưng là. Đừng quên. Có vũ khí tinh thông A mặc dù bây giờ mới một cấp lực người. Nhưng là, tay thuận trì trọng võ dưới tình huống, cũng vẫn là có thể gia tăng 5% lực công kích Lấy hoàng tuyển giờ phút này lực công kích cho dù là không có thêm trạng thái, cho dù là cơ sở lực công kích này 5% cũng là đây. Có thể không thể coi thường, võng du chi bất diệt hoàng tuyển 67 mười 111 lại thấy thần sủng bạc quang chợt lóe, lực người ngưu nhị quay trở về đại quảng trường. À, hai cái cột kin chỗ trống. Học hai cái kỹ năng mới bắt đầu là bốn cái kỹ năng lan chỗ trống. Ngưu nhị chuyển chức làm lực người. Bởi vì là nhân tộc nguyên nhân. Lại thêm hai cái cột kin chỗ trống. Cho nên, lại có thể học tập hai cái kỹ năng. Nhưng là, học kỹ năng gì đây nhìn lướt qua cột kin. Hoàng tuyển đáy lòng xoay ngang. Được, dù sao đẳng cấp bây giờ thấp. Năng lượng chỉ hồi phục tốc độ cũng chậm Dứt khoát Tiếp tục bị động đi cũng vậy Mới một cấp nghề nghiệp Tiến vào chiến đấu sau liền chỉ có một chút năng lượng chỉ Lại vừa là lực người Muốn đà kích 6 lần tài năng góp nhặt một điểm năng lượng chỉ hiệu suất kia Không phải bình thường chậm Cho nên dứt khoát Hoàng Tuyền dự định một bộ bị động đi tới cùng rồi Cũng quả thật có tư cách này Nhìn một chút hàng này học chút ít kỹ năng gì đi Nguyên bản bốn cái kỹ năng Bắc Minh thần công chỉ có thể chiếm đoạt kỹ năng Mà chiếm đoạt kỹ năng ở trong Thần Long chuyển sinh là một bị động kỹ năng Không tiêu hao năng lượng chỉ Vô gian truyền tống mặc dù yêu cầu tiêu hao năng lượng chỉ Lại chỉ yêu cầu một điểm mà thôi Hơn nữa Vô gian truyền tống phóng ra thời cơ Không phải không phải trạng thái chiến đấu chính là trực tiếp chạy trốn. Một điểm đủ rồi còn lại bốn cái kỹ năng. Một là bị động gia tăng lực công kích thần tứ vô địch. Một là bị động giảm thương. Phản hao tổn tinh thần thánh giao giáp. Hơn nữa một cách bị động gia tăng phòng ngự. Phòng ngự ma pháp mình đồng gia sắt. Đã như thế. Đừng xem hoàng tuyển học được không ít cực phẩm kỹ năng. Nhưng là. Bị động. Tất cả đều là bị động. Căn bản cũng không tiêu hao năng lượng trị. Cho tới mới vừa được đến hai cái cột kim chỗ trống, vẫn là giống nhau tiếp tục bị động. Tới trước lên một quyển cấp độ truyền kỳ đại địa chi tâm, lên tới thể lực thuộc tính. Lại đến thêm một quyển cấp độ truyền kỳ lực vượt ngàn quân, lên tới lực lượng thuộc tính. Tề việc lấy ở đâu sách kỹ năng mua thôi nhiều tiền lấy đây. Trên người nhưng là còn có hơn 200 ước kim tệ đây. Hướng chi Vẫn còn có ra cửa hàng lớn gửi chụp một đống lớn chân phẩm Chờ những thứ này chân phẩm bán đi Lại vừa là hơn ngàn ớt kim tệ Căn bản cũng không cần là kim tiền phát sầu Này không Mày cũng không nhăn chút nào Hoàng tuyền lại ném ra hơn một triệu Trực tiếp tại đế đô đại quảng trường lên mua một bộ đầy đủ cấp độ truyền kỳ tăng ít trạng thái Rồi sau đó Vó ngựa hất một cái hoàng tuyền hướng đế đô ngoại ô vọt tới trước không cuống cuồng quét dã đi trước làm một hồi đáy sông bí cảnh nhiệm vụ đem cá chép đoạt tới tay lại nói nói đến này cá chép hoàng tuyền đã cảm thấy ruột phát thanh tại sao phát thanh hối thôi vậy kêu là một cái hối hận a biết vậy chẳng làm thần cấp phẩm cấp vật phẩm đều có duy nhất tính dĩ nhiên nơi này nói thần cấp là chân chính thần cấp Giống như mãn cấp thời điểm thu được sinh sinh tạo hóa đan cùng dịch cân tẩy tủy đan. Mặc dù cũng treo một cái thần cấp mánh lưới. Nhưng căn bản cũng tính không phải chân chính thần cấp. Chân chính thần cấp vật phẩm. Đều có duy nhất tính. Một điểm này. Không chỉ là hoàng tuyển căn cứ kinh nghiệm cho ra suy luận. Thậm chí. Liễu tiểu biện cho ra công lược bên trong. Trực tiếp đem xác nhận là hệ thống quy tắc. Mà này quy tắc mục tiêu Chính là vì bảo đảm thần cấp vật phẩm thuần khiết tính cùng quyền uy tính Cho nên Hối hận A phải biết Nhân tộc duy nhất một cái thần sùng cá chép bảy màu đã xuất thí Đã bị hoàng tuyển từng thu được rồi Rõ ràng Lần này Coi như hoàng tuyển như thế nào đi nữa ngạo mạn Như thế nào đi nữa quét bản Cũng không cách nào thu được cá chép bảy màu rồi Cho nên lại hối hận đi. Lính nhiệm vụ. Lặn xuống nước. Vào phó bản. Giết lực công kích thật sự là quá cao. Thêm xong trạng thái sau đó. Tay cầm trọng võ hoàng tuyển. Lực công kích đã vượt qua rồi 260 không điểm. Nhất đao một cái. Tuyệt không mơ hồ. Cũng chính là năm hợp nhất ngư yêu. Lượng máu nhiều hơn một chút. Nhiều phế bỏ hoàng tuyển mấy đao mà thôi. Nhặt vật phẩm Lui bản Giao nhiệm vụ Ngoài ý muốn Nhưng đột nhiên xuất hiện rồi Một đảo chói mắt thất thải hà quang ầm ầm bùng nổ Sợ Hoàng Tuyền Há to miệng The nằm gì đó Cái tình huống Tại sao là thần cấp mộng bức rồi Vừa có đột như tới hạnh phúc Lại có đầu ấp mơ hồ không hiểu Để cho Hoàng Tuyền Hoàn toàn mộng bức rồi Duy nhất tính Bị đánh vỡ Không duy nhất tính Vẫn tồn tại Bất quá, hoàng tuyển đối với duy nhất tính lý giải là một mặt là không chính xác. Chính xác mà nói. Này duy nhất tính. Cũng không phải là chỉ ra sản một lần duy nhất tính. Mà là chỉ tồn tại một món duy nhất tính. Làm nguyên bản cách này thần cấp vật phẩm bị sử dụng. Bị tiêu hao. Hoặc là bị phá hủy sau. Nên thần cấp vật phẩm không tồn tại. Như vậy. Lại lần nữa sản xuất một món Cũng không vi phạm duy nhất tính Này cũng chính là cái này cá chép bảy màu xuất hiện nguyên nhân Là ban đầu hoàng tuyền là đã từng từng chiếm được một cái cá chép bảy màu Nhưng là cái kia cá chép bảy màu đã xong đời Còn nhớ quang minh thần điện tràng đại chiến kia sao chết hoàng tuyền Rơi vào hoàng tuyền Rồi sau đó Liễu tiểu biện vì kéo dài thời gian vận dụng thủ đoạn trong nháy mắt đem cá chép bảy màu điểm thạc thành kim kỹ năng tăng lên tới mãn cấp cũng kích hoạt số liệu thỉnh yến cái này cơ hồ liền sẽ không xuất hiện siêu hiếm đặc hiệu này mới trì hoãn 10 phút bất quá như vậy thủ đoạn hiển nhiên là phi pháp là tại khiêu khích hệ thống quy tắc càng là đang gây hấn với trí não vì vậy tại hệ thống quy tắc cắn trả xuống Nổ số liệu thịnh yến đặc hiệu cá chép bảy màu Chẳng những điểm hạc thành kim kỹ năng trực tiếp biến mất liền ngay cả tự thân phẩm cấp Cũng bị suy yếu đến cấp độ truyền kỳ Rồi sau đó Thành công phong tỏa liễu tiểu biện tỏa độ trí não Mượn hệ thống quy tắc Đem cái này vẫn ẩm núp tại khói lửa chiến tranh thế giới phá hư phần tử Hoàn toàn tiêu diệt Cho nên cá chép bảy màu hàng cấp Cho nên thần cấp cá chép bảy màu không tồn tại Cho nên Lại lần nữa lấy thế tồi khô lạc hủ hoàn thành đáy sông bí cảnh nhiệm vụ hoàng tuyển Lại một lần nữa thu được một cái cá chép bảy màu Nhạc nhạc đều không ngậm miệng được Thần cấp cá chép bảy màu đại biểu thần cấp sủng vật kỹ năng Trung thành hộ chủ nhất định phải là trung thành hộ chủ à, Trung thành hộ chủ thật sự là quá bá đạo Có có thể miễn từ Có thể vô địch trung thành hộ chủ. Hoàng tuyển thậm chí dám sẽ đi ngay bây giờ khiêu chiến các lộ cao thủ. Sẽ là trung thành hộ chủ sao mở ra cá chép bảy màu cột kin. Hoàng tuyển đưa mắt. Phong tỏa ở kia tỏa ra thất thải hà quang kỹ năng đồ án lên. Thâu thiên hoán nhật cá chép bảy màu trời sinh kỹ năng. Thần cấp cá chép bảy màu có thể mượn vô thượng diệu pháp thâu thiên hoán nhật. Cực lớn kích thích chủ nhân tiềm lực kích hoạt này kỹ năng sau Có thể là chủ nhân ra chỉ một cách thâu thiên hoán nhập trạng thái Nên trạng thái dưới ảnh hưởng Mục tiêu Xung quanh thuộc tính 10% tạm thời chuyển hóa thành tự do thuộc tính điểm Nên tự do thuộc tính điểm nhiều nhất có thể kéo dài 60 giây Quá hạn sau sẽ hoàn trả là nguyên bản thuộc tính này thời gian kim cun đô 1 giờ Trước mặt kỹ năng cấp bậc không thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu sủng vật kỹ năng kinh nghiệm. Khi thấy kỹ năng này tên, phát hiện cũng không phải là niệm tưởng bên trong có thể miễn tử. Có thể vô địch trung thành hộ chủ. Hoàng tuyền còn có chút thất vọng. Nhưng là, làm nhìn xong này thâu thiên hoán nhật toàn bộ thuộc tính sau khi giới thiệu. Nay thất vọng, quét một cây sạch. Thay vào đó, là to lớn vui sướng. Võng Du Chi bất diệt Hoàng tuyển 67 chương 112 lại bắn tự do thuộc tính điểm đại biểu gì đó. Người khác không biết. Hoàng tuyển nhưng là lại không rõ lắm. Thần Long chuyển sinh nhưng là mỗi lên một cấp quá mức thu được 20 điểm tự do thuộc tính điểm. Tuy nói thâu thiên hoán nhật chuyển hóa đi ra tự do thuộc tính điểm chỉ là tạm thời. Chỉ có thể kéo dài 60 giây. Lại như cũ có thể phát huy to lớn công hiệu. Cho tới 10%, tuy nói phần trăm ít một chút, nhưng là không ngăn được cơ sở cao A. Này không! Nhìn lướt qua chính mình thuộc tính bảng, Hoàng Tuyền vui vẻ. Tổng thuộc tính 1854 điểm 10%, đó chính là 185 điểm. 185 điểm tự do thuộc tính điểm. Tạm thời thêm tại thể lực lên. Đó chính là 370 không lượng máu. Tạm thời thêm về mặt sức mạnh. Đó chính là 185 đả kích. Tạm thời thêm tải nhanh nhẹn lên. Đây chính là 18% tốc độ di động. Cho tới trí lực. Vô luận pháp thuật đả kích vẫn là thêm huyết. Cũng có thể tăng lên một mảng lớn. huống chi? Này 1854 điểm tổng thuộc tính vẫn là không có tính cả tăng ít trạng thái trước thuộc tính. Nếu là tính cả kia một thân cấp độ truyền kỳ tăng ít trạng thái. Người tốt. Hơn ba ngàn điểm đây Này một thâu thiên hoán nhật Có thể mang đến hơn ba trăm điểm tự do thuộc tính điểm Vẫn là thần sủng ra sức á lại nói Thần tộc bên kia nhi còn giống như có một con thần sủng chứ nghĩ tới đây Hoàng tuyền kích động hận không được lập tức bay đến thần tộc bên kia nhi Đem cái kia thuộc về thần tộc thần sủng cũng bắt vào tay Bay không quà Cấp bật ở đó tạp đây Tư không mặt giả tổng cộng cũng chỉ có thể biến àng hai cái mặt giả. Một cái ma tục tần đại. Một cái nhân tộc ngưu nhị. Muốn đi thần tục. Cố gắng thăng cấp đi. Thăng cấp đơn giản chỉ cần đem nhân tộc bên này nhi phó bản cùng giã quái tất cả đều tiêu diệt. Lại có thể hoàn thành một lần giai đoạn tính thắng lợi. Lại có thể trực tiếp thăng lên 10 cấp. Vậy thì lên một chương hồi thành quyển trục bay trở về đế đô. Hoàng Tuyền hướng phó bản nhân viên quản lý đánh tới. Vì vậy, nhân tộc đêm này nhi tam quốc loại phó bản coi như là hoàn toàn gặp không may. Quét cuồng quét mới một cấp phó bản. Quái vật thực lực thấp đáng thương. Kia chống lại hoàng Tuyền tàn phá A. Nhất đao một cái. Tuyệt không mơ hồ. Quan vũ phó bản, song đời triệu vân phó bản, song đời hoa đà phó bản, song đời... Từng cái phó bản tại hoàng tuyền dưới sự công kích tuyên cáo hủy diệt. Hủy diệt không chỉ là một cấp phó bản. Còn có lấy một cấp phó bản làm chủ cột diễn sinh ra tới cấp 2. Cấp 3. Cấp 4 phó bản. Vì vậy. Nhân tục người chơi khóc. Xong rồi. Ta quan vũ truyền thừa. Hoàn toàn xong đời hoàng tuyền quả nhiên tới chúng ta nhân tục rồi. Quả nhiên là hắn đi ra. Hoàng tuyển. người lăn ra đây cho ta. còn lão tử triệu vân truyền thừa u ô, ô, ô. khác rồi. ta truyền thừa cuối cùng khác rồi. ta thái sử tư gào thét bi thương khắp nơi. nhưng căn bản cũng vô pháp ngăn cản hoàng tuyền chinh phạt. làm màn đêm buông xuống. đương thời gian đi mau đến khói lửa chiến tranh thứ một mười ngày thời điểm. nhân tộc tam quốc loại phó bản lại cũng không vốn có thể quét. Quét qua nhiều như vậy phó bản thu hoạch tự nhiên cũng là không ít. Mới level 20 hoàng tuyển. Quét những thứ này một cấp phó bản. Tỷ lệ rơi đồ vẫn là không tệ. Trang bị. Sách kỹ năng. Đó là vừa vừa sức lực đến. Trang bị tất cả đều dùng để thăng cấp thần khí. Sách kỹ năng giao cho bắc minh thần công chiếm đoạt Ngược lại là hoàng tuyển tiết kiệm không ít kim tệ. Dĩ nhiên. Không riêng gì bảo rơi bảo vật này một loại thu hoạch. Còn có phó bản điểm tích lũy còn có sủng vật kỹ năng kinh nghiệm này sở hữu phó bản. Hoàng tuyển đều là bảo lực nhiên ếp. Thu được đều là cao nhất đánh giá. Phó bản điểm tích lũy cùng với sủng vật kỹ năng kinh nghiệm tự nhiên không phải số ít. Từng cái phó bản, theo đơn giản nhất độ khó đến độ khó khăn nhất. Tích lũy chung một chỗ là 166 điểm phó bản điểm tích lũy. Hơn 100 cái tam quốc loại phó bản chung vào một chỗ. Cho hoàng tuyển mang đến tám phó bản điểm tích lũy. Cũng mang đến đối ứng tám sủng vật kỹ năng kinh nghiệm. Phó bản điểm tích lũy hối đoái kỹ năng kinh nghiệm thạch. Thăng cấp đại địa chi tâm lên tới 4 cấp. Thể lực gia tăng 140. Đặc hiệu thêm huyết. Quá mức gia tăng 20% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Lực vượt ngàn quân lên tới 4 cấp Lực lượng gia tăng 140 Đặc hiểu thêm công Quá mức gia tăng 20% lực công kích vật lý Mình đồng gia sắt lên tới 4 cấp Phòng ngự vật lý 140 Phòng ngự ma pháp 140 Mỗi 16 điểm thể lực thuộc tính quá mức gia tăng 1 điểm song phòng Đặc hiệu vẫn là thêm phòng Quá mức gia tăng 200 điểm song phòng ba cái kỹ năng lên 4 cấp Tổng cộng cũng mới tiêu hết 12.000 phó bản điểm tích lũy mà thôi Vẫn còn dư lại 6.000 À Không đúng Không phải 6.000 Mà là 24.000 Phải biết Liền trước đây không lâu Hoàng tuyển mới vừa đem ma tục phó bản tiêu diệt Giống vậy phó bản số lần Giống vậy thông quan đánh giá Thu được phó bản điểm tích lũy tự nhiên cũng giống như vậy Cho nên còn có 24.000 phó bản điểm tích lũy 24.000 thoạt nhìn rất nhiều Nhưng là muốn lên bảy cấp kỹ năng hiển nhiên là không đủ Bất quá Có một cái kỹ năng ngược lại là có thể lên một hồi Đó chính là thần thánh giao giáp Ban đầu lựa chọn thần thánh giao giáp cấp 2 đặc hiệu thời điểm Bởi vì tử thân thuộc tính quá kém Hoàng tuyển lựa chọn là cố định gia tăng 10 điểm giảm thương đặc hiệu Hiện tại lại bất đồng thể lực thuộc tính cao đây Này đặc hiệu tự nhiên cũng nên đổi một chút Trước hàng cái cấp Một lần nữa lên tới 4 cấp Lại lựa chọn lần nữa cấp 2 đặc hiệu Vì vậy Thần thánh giao giáp cấp 2 đặc hiệu biến thành Mỗi 70 điểm thể lực đem quá mức gia tăng một điểm giảm thương hiệu quả Kỹ năng làm xong rồi còn có sủng vật kỹ năng. Mười ngàn tám sủng vật kỹ năng kinh nghiệm, lên tăng tăng tăng. Thâu thiên hoán nhật trực tiếp lên tới 5 cấp. Thần cấp kỹ năng trưởng thành tỷ lệ chính là cao, bực này cấp một lên, hiệu quả vậy kêu là một cái rõ ràng. Chuyển hóa tỷ lệ mỗi cấp tăng lên 5%. Tăng lên tới 5 cấp sau đó. Nguyên bản 10% chuyển hóa tỷ lệ tăng vọt tới phần trăm. Thời gian kéo dài mỗi cấp tăng lên 30 giây. Tăng lên tới 5 cấp sau đó. Nguyên bản một phút thời gian kéo dài tăng vọt tới 210 giây. Đây vẫn chỉ là cơ sở hiệu quả tăng lên. Càng trọng yếu là đặc hiệu. Cấp 2 đặc hiệu man thiên quá hải hiếm hoi đặc hiệu. Thuộc tính điểm chuyển hóa thành tự do thuộc tính điểm trong quá trình. Đem quá mức thu được 40% tự do thuộc tính điểm. Này đặc hiệu có thể khó lường. Liên hoàng tuyển hiện tại thuộc tính Một cách thâu thiên hoán nhật đi xuống 35% phần trăm Có thể rút ra ra 1050 điểm thuộc tính điểm Mà này 1050 điểm thuộc tính điểm tại chuyển hóa thời điểm Nhưng có thể chuyển hóa ra 1470 điểm tự do thuộc tính điểm Ngưu bức hoàng Tuyền hơi kém không có nhạc rớt sang cửa Sông quét dã không nóng này Này thứ 109 thiên nhãn dòng đã sắp qua đi rồi. Vô gian truyền tống. Cự long gầm thép cũng còn không sử dụng đây. Há có thể lãng phí. Giết người đi ngẫu nhiên truyền tống huyền trục bay đến giá ngoại tìm một chỗ an toàn. Cắn thuốc ngũ linh cường công hoàn đi lên một quả. Ngũ linh cuồng bảo hoàn đi lên một quả. Thâu thiên hoán nhật. Mở đây cũng là trạng thái. Lại vừa là đan dược. Hoàng Tuyền tổng thuộc tính đã tăng vọt tới 334 một điểm. Một cách thâu thiên hoán nhật. 35 phần trăm phần trăm. Trực tiếp rút lấy 1.169 điểm thuộc tính điểm. Mà này 1.169 điểm thuộc tính điểm. Bởi vì cấp 2 đặc hiệu man thiên quá hải gia tăng. Trực tiếp cho Hoàng Tuyền mang đến 1.637 điểm tự do thuộc tính điểm. Thêm gì đó nhanh nhẹn trong nháy mắt. Hoàng Tuyền lực lượng thuộc tính tăng vọt tới 218 năm điểm. Cự long chi nổ, mở cường đại cử long lực tràn ngập tại hoàng Tuyền quanh thân, có loại muốn nổ mạnh cảm giác. Này sức nổ, sau đó một khắc kèm theo thư không kẽ hở mở ra, bạo xạ mà ra. Thư không đoạt mệnh mũi tên. Bắn xuyên qua trùng tộc thành lũy. Xuyên qua rào chắn không gian. Xuyên qua khoảng cách vô tận. Mũi tên. Hướng mục tiêu bay đi. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 67 chương 113 lại chết tử vong cấm địa. Một chương level 60 bản đồ. Quái vật cấp bậc theo level 60 đến 68 cấp không giống nhau. Như vậy cấp bậc dài rác. đủ để duy trì người chơi lên tới 77 cấp. Vì vậy, rất tự nhiên. Nơi này liền trở thành người chơi trong suy nghĩ luyện cấp thánh địa. Không chỉ là đẳng cấp cao người chơi ở chỗ này quét giá. Chính là cấp bậc thấp người chơi. Cũng tới nơi này tham gia náo nhiệt. Hiện tại cũng không phải là mới vừa mở thu hồi đó rồi. Theo thời gian trôi qua, bài ở le vỗ đang tăng lên. Người chơi thực lực tại tăng vọt. Đối với giá quái ưu thế cũng là càng ngày càng rõ ràng. Mới vừa mở thu hồi đó, 10 cấp cấp bậc sai đối với người chơi tới nói cũng đã rất nguy hiểm. Nhìn thêm chút nữa hiện tại Đừng nói 10 cấp rồi Chính là 20 cấp, 30 cấp cũng không có vấn đề gì Cũng vì vậy Tại tử vong cấm địa nhìn đến 30-40 cấp Người chơi quét xã luyện cấp Tuyệt đối không coi là chuyện lạ gì nhi Nếu như gắng phải nói kỳ quái mà nói Cũng chỉ có thể kỳ quái đã mở khu nhanh 4 tháng rồi Những bài ơ này vậy mà mới lên tới 30-40 cấp Đẳng cấp cao tới nơi này cấp bậc thấp cũng tới nơi này đã như thế này tử vong cấm địa dĩ nhiên là đầy ớt cả người mỗi ngày cướp quái chiếm đất mà đưa tới chiến đấu tầng tầng lớp lớp này không lại đánh không là người khác lại vừa là thích khách quân đoàn cùng cuồng ma quân đoàn đầu tiên là hai cái chiến đội bởi vì tranh đoạt điểm đội mới đánh thích khách quân đoàn thắng rồi sau đó không cam lòng bị cướp đi điểm đổi mới cuồng ma quân đoàn người chơi quấn huyết huyên địch trở lại báo thù đem thích khách quân đoàn chiến đội tiêu diệt rồi lần này cũng làm thích khách quân đoàn người chơi cho làm phát bực rồi buổi trưa kết thúc trận kia quân đoàn chiến thích khách quân đoàn là đại hoạch toàn thắng hung hãn theo cuồng ma quân đoàn trên người gặm xuống một tảng lớn nhi lánh địa Tuy nói bộ phận này lãnh địa nguyên bản chính là thuộc về thích khách quân đoàn. Nhưng là. Mất mà lại được vui sướng. Vẫn đủ để cho thích khách quân đoàn tinh thần phóng đại. Vì vậy. Đối mặt cuồng ma quân đoàn báo thù thích khách quân đoàn người chơi há có thể cứ như vậy nhịn Sông ô hương ương mấy trăm tên mẫn người hướng địa điểm chiến đấu vọt tới. Cuồng ma quân đoàn người chơi nhưng cũng không ngu ngốc. Một tiếng giống to cũng gọi tới một đám huyên đệ. Vì vậy, cũng không quét giá luyện cấp rồi. Gần ngàn người ở nơi này tử vong trong cấm địa đánh là khí thế ngất trời. Đánh thẳng náo nhiệt đây. Xa xa, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Không được. Xi si xa tới khe nằm. Cẩn thận. Người này lực công kích quá mạnh mẽ. Ngàn vạn lần chớ khiến hắn gần người rời ạc. Như thế đem hàng này cho đưa tới lão đại Mau tới đây giúp một tay a. Si sa tới lão đại thất giả đã muộn thật chờ thất giả chạy đến nơi đây Hoàng hoa thái đều lạnh Này không Giống gầm lên giận dữ Si sa trực tiếp kích hoạt cuồng loạn người dành riêng kỹ năng Rồi sau đó Tật phong trùng thứ Hướng một tên trí giả vọt tới Âm đại bản phủ vung lên miêu sát lại vung lại miêu sát cái này căn bản là một hồi không cân đối chiến đấu Si Sa với thích khách quân đoàn những bay ơ này tới nói Không thể nghi ngờ chính là một đầu mãnh hổ Mà thích khách quân đoàn người chơi Liên miên dê cũng không tính Nhiều lắm là bầy thỏ sầm sầm sầm, Xuất lính cuồng ma quân đoàn các huyên đệ Si Sa không chút kiên kỷ mạnh mẽ đâm tới xếp thích khách quân đoàn người chơi là một chỗ lông gà a a a chết đi đi chết đi mắt nhìn thấy si sa hướng chính mình vọt tới mắt nhìn thấy mình là không sống nổi một tên thích khách quân đoàn trí giả đáy lòng xoay ngang một cách đại hỏa cầu đánh ra coi như không thể lấy mạng đổi mạng cũng phải để cho si sa đau truy cập vì vậy đang ở phi nước đại si sa đụng đầu vào này đại hỏa cầu lên Mặc sắc si xa đối với mình lượng máu tràn đầy lòng tin. Mặc dù tại liên tục công kích bên trong. Bị đánh rớt hơn ba vạn sinh mệnh giá trị. Nhưng là. Vẫn còn dư lại hơn chục ngàn đây. Đừng nói một cách đại hỏa cầu. Chính là đi lên cách bát ký mời nhớ. Cũng không điều quả nhiên. 4.762 gần 5.000 điểm thương tổn. Lại chỉ để cho si xa thanh máu hàng rồi ném một cách ném. tiếp tục sông vung vẩy chiến phủ si sa tiếp tục công kích nhưng là phúc thông sông không đứng lên rồi cảm giác vô lực trong nháy mắt mạn bố si sa toàn thân trước mắt hình ảnh từ màu sắc rực rỡ biến thành hắc bạch tại si sa sơ so ngã xuống đất đồng thời tiếng kinh hô vang lên cẩn thận không được mẹ nhà nó lại tới lại tới mộng bức si sa nghi ngờ mở ra chiến đấu ghi chép phúc một cái lão huyết phun ra ngoài hoàng tuyền khoe nằm ngươi đại gia lại vừa là bị hoàng tuyền hại chết lại vừa là bị thư không đoạt mệnh mũi tên hại chết si sa sắp bị tức điên rồi không nghĩ ra a căn bản cũng không biết đến cùng là thế nào chọc phải hoàng tuyền căn bản cũng nghĩ không ra này hoàng tuyền vì sao muốn nhằm vào mình si sa là một bụng ủy khuất a ủy khuất qua sau chính là sợ hãi Không phải bình thường sợ hãi, đó là triệt đầu triệt đuôi sợ hãi. 24 giờ trước, Si Sa đã từng bị hư không đoạt mệnh mũi tên giết chết qua. Nhưng là, một lần kia là bởi vì lượng máu quá ít. Vội vàng không kịp chuẩn bị mới bị đánh chết. Lần này lại bất đồng. Lần này tổn thương con số để cho Si Sa sợ ra một chứng chứng mồ hôi lạnh. sáu trăm ba vượt qua si sa tưởng tượng kinh khủng lực công kích càng vượt qua si sa tưởng tượng là khe nằm hoàng tuyển tốc độ phát triển cũng quá nhanh chứ hôm qua mới mười ngàn tám hôm nay làm sao lại sáu ngàn ba cơ chứ theo tốc độ này đến xem ngày mai há chẳng phải là hơn trăm ngàn hơn trăm ngàn điểm Coi như là đầy máu trạng thái cũng gánh không được a nghĩ đến sau này mình mỗi ngày đều phải bị này hư không đoạt mệnh mũi tên hại chết một lần. Xì xa cả người cũng không tốt. Xì xa không xong. Hoàng tuyển nhưng sắp mừng như điên. Chặt chặt kia tổn thương thoải mái chục ngàn ba tổn thương có thể không thoải mái không. Về phần tại sao biết đánh ra cao như vậy tổn thương nhìn một chút chiến đấu ghi chép đi. Người chơi hoàng tuyển. Người đối người chơi si sa phát động thư không đoạt mệnh mũi tên. Kỹ năng phán định bên trong. Phán định thất bại. Thư không đoạt mệnh mũi tên vô pháp đối với mục tiêu tạo thành kỹ năng tổn thương công phòng phán định bên trong. Phán định thành công. Thư không đoạt mệnh mũi tên đối với người chơi si sa tạo thành 554 năm điểm thương tổn. Bảo kích kích động tổn thương tăng lên 100%. Cự Long Chi nổ kích động cuối cùng tổn thương hiệu quả tăng lên 470%. phần trăm. Tư không đoạt mệnh mũi tên đối với mục tiêu tạo thành sáu trăm điểm thương tổn mục tiêu tử vong. Đáng thương si sa đụng phải một cách như vậy Hoàng Tuyền cũng thực là một bi kịch. Kỹ năng phán định thất bại không liên quan có lực công kích phán định đây lực công kích thật sự là quá cao. Một cách thâu thiên hoán nhật. để cho hoàng tuyền lực lượng thuộc tính tăng vọt tới 218 năm điểm, mang đến 218 năm điểm công kích lực, thần tứ vô địch hơn nữa 1600 điểm công kích lực. Ngũ linh cường công hoàn còn có 500 điểm công kích lực. Hơn nữa kiếm 23 trở trang bị phủ ra 150 điểm công kích lực. Người tốt, hoàng tuyền lực công kích tăng vọt tới 443 năm điểm. Vẫn chưa xong Giờ phút này hoàng tuyền nhưng là kiêm chức ngưu nhị thuộc tính. Tay cầm trọng võ hình thức kiếm 23. Có thể quá mức gia tăng 5% lực công kích Đã lên tới cấp hai lực vượt ngàn quân. Lại có thể gia tăng 20% lực công kích Vì vậy. Trên thực tế. Hoàng tuyền hiện tại công kích lực đã đạt đến 554 năm điểm. Xui xẻo là. Si xa lại hết lần này tới lần khác kích hoạt cuồng loạn người dành riêng kỹ năng lực phòng ngự đã hạ xuống không điểm. Vì vậy, một mũi tên này bắn cách thật bắn cách năm trăm năm điểm. Rồi sau đó, một cách bảo kích biến thành một một trăm linh không. Một cách cử long chi nổ tăng lên nữa 470% phần trăm. Vì vậy, này một cách hư không đoạt mệnh mũi tên cuối cùng tổn thương. biến thành sáu trăm ba điểm võng du chi bất diệt hoàng tuyền sáu mươi bảy chương một trăm nuốt cọng lông 470 phần trăm a dọn dẹp xong rồi ma tục sở hữu ma thú loại phó bản thất thải ấu long thu hoạch đại lượng sủng vật kỹ năng kinh nghiệm hắn thần sủng dành riêng kỹ năng cử long chi nổ cấp bật một đường tăng vọt trực tiếp lên tới cấp 5. cơ sở 100 phần trăm trưởng thành tỷ lệ mỗi cấp gia tăng 50%, trăm cấp 5 chính là ba phần trăm còn có cấp 2 đặc hiệu đang chọn cấp hai đặc hiệu thời điểm hoàng tuyển hoặc là không làm không thì làm triệt để tiếp tục tăng vọt tổn thương hiệu quả lại bỏ thêm 120%. phần trăm vì vậy cự long chi nổ đối với cuối cùng tổn thương hiệu quả tăng lên biến thành 470%. phần trăm là tăng lên 470% phần trăm cộng thêm cơ sở tổn thương hiệu quả đó chính là năm bảy lần cuối cùng tổn thương vì vậy si sa cứ như vậy bị dây rồi cuồng ma quân đoàn người chơi trợn tròn mắt thích khách quân đoàn người chơi mừng như điên đứng đầu nhạc là cái kia tự cho là mình chết chắc thích khách quân đoàn trí giả một chút xíu a chỉ thiếu chút xíu nữa si sa chiến phủ liền muốn rơi xuống Một khi rơi xuống, không nghi ngờ chút nào, cao đến 16000 tổn thương tuyệt đối là miêu sát tồn tại. Lại không nghĩ đến chiến phủ không rơi xuống, si xa nhưng bộ nhào. Không chỉ là bộ nhào. Trên đất tuôn ra mấy cái trang bị màu lửa đỏ, vàng ống ánh, sáng lên lấp lánh. Cướp a cũng không biết là người nào kêu như vậy một tiếng. Oanh. Hơn 10 đạo nhân ảnh vọt tới. Có thích khách quân đoàn Cũng có cuồng ma quân đoàn. Cực phẩm a suy nghĩ một chút si sa thân phận sẽ biết. Không phải cực phẩm làm sao có thể bị si sa nhìn ở trong mắt đây. Không thể nghi ngờ tuyệt đối là cực phẩm. Phá phá pha phá. Phá pha pha pha. Phát đạt một cách nhặt được một cách đại bản phủ thích khách quân đoàn người chơi. Hãy cùng chung cuối cùng bình thường cuồng tiếu. Như một trận gió bình thường gào thép chạy ra đám người. Không riêng gì cách này đại bản phủ. Chỉ cần là nhặt được trang bị trên mặt đều là một bộ vui sướng không gì sánh được vẻ mặt. Sông quá gần trước. y vào lực công kích của chính mình cao. Lượng máu cũng nhiều. Xì xa là một đường vọt mạnh. Căn bản trận người chơi kéo ra rất lớn khoảng cách. Này vừa chết. Vị trí gần gũi quá thích khách quân đoàn người chơi rồi. Cũng vì vậy. Bảo rơi trang bị. Phần lớn đều bị thích khách quân đoàn người chơi đoạt đi Chờ cuồng ma quân đoàn người chơi thật vất vả sông lại thời điểm Cũng chỉ có thể cho si sa nhặt xác Một vệt kim quang, sâu kín, si sa từ dưới đất bò dậy Tâm, một mảnh bi thương Trạng thái đều không Mấy viên cấp độ sử thi đan dược cũng không có Cuồng bảo đả kích tự nhiên cũng biến mất không thấy Cho tới trang bị tổn thất Càng làm cho si sa từ đầu bi thương đến gót chân. Rút lui đánh tiếp nữa cũng không ý gì rồi. Thích khách quân đoàn mẫn người quá bị ủi. Đông chạy tây chạy trốn. Tại lúc trước, si sa còn có thể dựa vào tật phong trùng thứ. Dựa vào biến thái lực công kích ngược một hồi những thứ này mẫn người. Hiện tại sao? Chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn rồi một hồi đại chiến kịch liệt. Bởi vì hoàng tuyển một kiếm này phúng huyết. Cứ như vậy đầu hổ đuôi rắn kết thúc. Một điểm này, hoàng tuyền nhưng cũng không biết. Biết rõ mới là lạ. Đây là tại tử vong cấm địa xảy ra chiến đấu. Nhìn thêm chút nữa hoàng tuyền Người này nhưng là tại đế đô ngoại ô đây. Giữa hai người khoảng cách. Xa đây. Nếu không phải là có thư không đoạt mệnh mũi tên. Đừng nói tám gậy tre rồi. Tám trăm gậy tre cũng đánh không được a lại diệt si xa một lần vừa mệt tích tụ một lần bắc minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển a hai suệt chéo một trăm rồi còn kém chín mươi tám lần ồ khe nằm hai suệt chéo một trăm mao hai suệt chéo một trăm không suệt chéo một trăm này ngay tại lúc này chiếm đoạt độ tiến triển nhìn đến này chiếm đoạt độ tiến triển hoàng tuyền trực tiếp nhảy gì đó cái tình huống ả ngươi nha không cho ta cao cũng liền thôi Thế nào còn giảm bớt đây ngày hôm qua một điểm chiếm đoạt độ tiến triển đi nơi nào cẩu nhật cho ta ăn à phát hỏa còn nghĩ một ngày làm một lần. Lại tới cái 98 thiên nuốt chọn si sa kỹ năng đây. Điều này cũng tốt. Đều không xuyệt chéo 100 rồi. Còn nuốt cổng lông A cha cần phải ra được phiên dịch chiến đấu ghi chất. Phiên dịch trong đầu công lược. Phiên dịch đủ loại tài liệu. Hoàng tuyển tìm kiếm này chui đi một. còn có kia chưa từng xuất hiện một thật đúng là bị hắn tìm được không phải chiến đấu ghi chất mà là trong đầu công lược bắc minh thần công là một cái rất kỹ năng đặc thù hắn đặc thù không chỉ có đặc thù tại có thể chiếm đoạt kỹ năng càng đặc biệt ở tại kỹ năng đặc tính lên bởi vì quá mức đặc thù cũng bởi vì mạnh mẽ quá đáng cho nên bắc minh thần công cho ra thuộc tính giới thiệu bên trong Giấu rất nhiều tin tức Đây cũng là một loại biến hình hạn chế Bất quá Hiện tại những thứ này ẩn nút tin tức Đã tất cả đều bị hoàng Tuyền tìm cho ra rồi Đầu tiên Này chiếm đoạt độ tiến triển tích lũy trong quá trình Là yêu cầu tiêu hao năng lượng Mỗi ngày tiêu hao một điểm chiếm đoạt độ tiến triển Đây là chủ cột nhất tiêu hao Đây cũng chính là tại sao ngày hôm qua vẫn là một Hôm nay lại trở thành không xuyệt chéo 100. Bởi vì. Tại thứ 108 thiên tiến vào 109 thiên thời sau. Tiêu hao một điểm chiếm đoạt độ tiến triển. Cho tới lần này tại sao không có thu được chiếm đoạt độ tiến triển. Cách này thì liên quan đến một cái vấn đề khác. Chiếm đoạt độ tiến triển tăng trưởng phương thức. Hệ thống cho ra chỉ dẫn là đánh chết. Đánh chết mục tiêu thực ra không phải vậy. Sớm tại phong lôi thôn thời điểm. Hoàng Tuyền liền đã phát hiện trong này vấn đề. Ban đầu chiếm đoạt Nicolás triệu tứ kỹ năng thời điểm. Hoàng Tuyền cũng không đồng thủ một lần. Đều là Nicolás triệu tứ tự sát. Lại như cũ cho Hoàng Tuyền tăng lên chiếm đoạt độ tiến triển. Cho nên. Cái gọi là đánh chết mục tiêu. Chỉ là một ngụy trang mà thôi. Chân tướng sự thật là. Để cho mục tiêu tử vong cũng thả ra linh hồn. Tại mục tiêu phóng ra linh hồn thời điểm, linh hồn bị thương, chiếm đoạt độ tiến triển gia tăng. Cho nên, cũng không cần tự mình đánh chết mục tiêu. Chỉ cần để cho mục tiêu tử vong, chỉ cần để cho mục tiêu thả ra linh hồn là được rồi. Vừa vặn, lần này, si sa tử vong cũng không có thả ra linh hồn mà là bị thủ hạ trí giả cho sống lại. Cho nên, lần này chiếm đoạt không có hiệu quả. cho nên chiếm đoạt độ tiến triển biến thành không xuyên chéo một trăm làm rõ ràng hết thảy các thứ này sau đó hoàng tuyền buồn rầu phun một bãi nước miếng không vui tạm thời là không có biện pháp làm này si sa rồi không nói trước có thể hay không lại hại chết một lần si sa chỉ là kia mỗi ngày yêu cầu tiêu hao một điểm chiếm đoạt độ tiến triển liền khó ở hoàng tuyền thời gian đi tới nửa đêm không giờ. Khói lửa chiến tranh tiến vào thứ một mười ngày. Mở ra bắc minh thần công cha một cái nhìn. Quả nhiên. Ở nơi này mới một ngày đến thời điểm. Bởi vì cũng không đủ chiếm đoạt độ tiến triển làm tiêu hao. Nhằm vào si sa chiếm đoạt. Hoàn toàn kết thúc. Không chỉ là si sa. Về sau đối mặt bất kỳ người chơi chiếm đoạt cũng sẽ gặp phải giống vậy khó khăn. Đây cũng không phải là tân thủ thôn. Nơi này là bản đồ lớn Tổ đội tình huống chỗ nào cũng có Muốn hoàn toàn hại chết mục tiêu Để cho mục tiêu phóng ra linh hồn Khó khăn hiển nhiên Còn muốn theo tân thủ thôn như vậy chiếm đoạt kỹ năng Đã không thể nào Cho nên Được rồi tạm thời không trông cậy vào chiếm đoạt kỹ năng Chỉ có thể nhận mệnh Cũng chỉ có thể tạm thời đem Bắc minh thần công để ở một bên rồi vèo một cái cá nhảy, hoàng tuyền nhảy xuống, mục đích thi vương điện, giết đại bảo kiếm nhất thông loạn vung thi vương trong điện âm phong trận trận tiếng kêu dên liên hồi, quét cuồng quét nhân tộc bên này nhi phó bản đã tất cả đều quét xong rồi, chỉ còn lại giá quái rồi, trước tiên đem thi vương điện dọn dẹp sạch sẽ, lại tốn trên một ngày thời gian, không sai biệt lắm cũng liền đem đế đô ngoại ô giá quái dọn dẹp xong rồi. Đến lúc đó tựu có thể đi thần tục rồi. Thần sủng. Ta tới rồi gầm thét Hoàng tuyển vung vẩy đại bảo kiếm. Một trận chém lung tung. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 67 trương 115 bi kịch chi vương nhưng là. Ngay tại hoàng tuyển ra sức đánh chết thi vương thời điểm. Ngoài ý muốn. Nhưng xuất hiện. Phúc thông phúc thông phúc thông. Năm đạo bóng người, cái này tiếp theo cái kia từ trên trời hạ xuống, lọt vào rồi này thi vương trong điện. Không được, có người tới năm người này xuất hiện, làm rối loạn hoàng tuyển tiết tấu. Căn bản là không có chuẩn bị tâm tư. Căn bản là không có dự liệu được sẽ có người tới đến thi vương điện. Đã mở khu thứ một mười ngày rồi. Đại đa số người chơi đều đã lên tới năm sáu chục cấp. Như vậy cấp bậc. Coi như tới thi vương điện. Coi như có thể ngược thi vương. Cũng bảo không ra bất kỳ đồ vật tới. Huống chi. Nơi này là nhân tục. Không phải ma tục. Ma tục bên kia Nhi có cái thất giả. Có thể để cho người chơi xuống cấp. Nhân tục bên này Nhi cũng không có như vậy thủ đoạn. Cho nên, hoàng tuyển căn bản là không có dự liệu được. Vào lúc này, lại có người sẽ tới đây thi vương điện. Tốt tại. Hoàng tuyển giờ phút này thân phận là ngưu nhị. Ở trong mắt người ngoài. Chẳng qua chỉ là một cách bình thường nhân tộc người chơi mà thôi. Đây nếu là chân thân mà nói. Kia chuyện vui có thể to lắm. Chỉ cần bị năm người này nhìn đến. Toàn phục thông báo là không tránh được. Nhưng là. Coi như không có bại lộ chân thân. Hoàng Tuyền lại như cũ một bụng khó chịu. Dùng cách mông suy nghĩ một chút sẽ biết. Hơn nửa đêm. năm người này đi tới thi vương điện Khẳng định không phải tới tham quan du lịch Nhất định là tới quét thi vương Chỉ cần là quét thi vương Đó chính là lại cùng hoàng tuyền đối nghịch Phải biết Nhân tộc tam quốc loại phó bản đã bị hoàng tuyền tất cả đều dọn dẹp xong rồi Còn lại cũng chỉ có giá quái rồi Chỉ cần tiêu diệt sở hữu giá quái Là có thể hoàn thành một lần giai đoạn tính thắng lợi Liền có thể lên tới ba mươi cấp Liền có thể lại lần nữa mở ra một cái mặt giả Tựu có thể đi thần tục Liền có thể lại nhận nuôi một cái thần sủng Nhưng là Chỉ có dùng kiếm hai mươi ba tiêu diệt giã quái mới sẽ không lại lần nữa đổi mới Chỉ có dùng kiếm hai mươi ba tiêu diệt giã quái mới tính hoàn toàn hủy diệt Nếu như bị năm người này giết Hoàng tuyền cũng chỉ có thể chờ tối mai chờ một vòng mới thi vương điện đổi mới sau đó tài năng đem sở hữu thi vương hủy diệt tối mai trễ nai lên một ngày hoàng tuyển lạnh lùng nhìn lướt qua năm người kia trong lòng đã có sát cơ năm người bốn cái cầm búa một cái cầm pháp trưởng rất bạo lực phối trí bất quá khi thấy bốn người kia trong tay búa lúc hoàng tuyền thở phào nhẹ nhõm Level 20 cấp độ sử thi chiến phủ vũ khí này chí tôn bảo đã từng đeo qua hoàng tuyền không thể quen thuộc hơn nữa rất hiển nhiên này bốn cái cầm búa đều là hơn hai mươi cấp cấp thấp lực người cơ hồ cũng chưa có uy hiếp cho tới cái kia cầm pháp trưởng hoàng tuyền sửng sốt một chút thế nào lại là hắn đây là một cái căn bản cũng không hẳn là xuất hiện ở nơi này người Ma đa thần điện kỷ sĩ chi cứu dối người ma đa thần điện kỷ sĩ A chức nghiệp ẩn A đã cấp 3 cao thủ A hơn nửa đêm vậy mà chạy đến thi vương điện tới quét thi vương như vậy cũng tốt so với là một đầu mãnh hổ. Bày đặt đầy khắp núi đồi dê không đi bắt. Nhưng ngược lại chạy đến trong đất bắt trùng Đây không phải là nói vớ vẩn sao hoàng tuyển biểu thì căn bản là không hiểu nổi ma đa loài sinh vật này não hồi lộ. Hoàng tuyển rất nghi hoặc. Nào ngờ Ma Đa cũng là rất nghi hoặc đây Lão tử nhưng là thần điện kỷ sĩ A Lão tử nhưng là cứu dối người A Vì sao lại thảm như vậy Tại sao nhớ tới chính mình cùng nhau đi tới nhấp nhô gặp rình Nhìn lại mình một chút hiện tại tình cảnh Ma Đa phát ra không tiếng động kêu gào Nghĩ lúc đó Mới vừa chuyển chức trở thành cứu dối người lúc Đó là hùng tâm trắng trí A Nhưng là Thực tế thì tàn khốc Đều mở khu một mười ngày rồi. Quân đoàn nhưng vẫn không có tạo dựng lên. Ma Đa đã đối với Hùng Bá một phương không hề ôm tưởng. Đạt đến thì kiêm tể thiên hạ là không thể thực hiện được. Cùng thì giữ được mình vẫn là có thể chứ quân đoàn là tượng trưng một loại thân phận. Thực lực bản thân mới là vương đạo. Thân là cấu rỗi người Ma Đa. Thực lực cũng còn là có thể chứ không Ma Đa một lần nữa giải thích cái gì gọi là khổ bức. Từ hàng phủ độ, đoàn thể sống lại, thoạt nhìn ngạo mạn hống hống. Nhưng là, thật muốn phát huy hắn giá trị, nhưng phải đại quy mô chiến đấu mới có thể. Nhưng là, loại trừ quân đoàn chiến, lấy ở đâu đại quy mô chiến đấu bình thường quét cái giá, đẩy cái bàn gì đó. Năm người liền đỉnh thiên, thậm chí còn có đơn quét. Từ hàng phủ độ muốn dùng đều không nơi nhi dùng a tại sao không có chỗ ngồi dùng cấp hai trí giả thánh quang cứu dối cũng là có thể sống lại. Mặc dù tiêu hao năng lượng chỉ nhiều một chút. Nhưng là không có sử dụng số lần hạn chế a So với mỗi ngày chỉ có thể sử dụng mấy lần từ hàng phủ độ tới nói. Nhưng là bền vững hơn nhiều. Gặp phải đánh bơ hoặc là khiêu chiến độ khó cao phó bản. Không có số lần hạn chế thánh quang cứu dối hiển nhiên càng hơn một bậc. Cho tới cao tiết tấu trong chiến đấu kịp thời tính. Thánh quang cứu dối nhưng cũng không kém đừng quên. Chí giả là có thể trang bị sách ma pháp. Chỉ cần tại sách ma pháp lên ghi chép mấy cái thánh quang cứu dối. Thuấn phát không có áp lực chút nào. Gì đó từ hàng phổ độ cũng có thể ghi lại ở trong sách ma pháp là. Là có thể ghi chép. Nhưng là. Bất kể là ghi chép vẫn là phóng ra. Đều. Phải cần tiêu hao số lần. Nhớ hay không ghi chép có phân biệt sao vì vậy. Mà đa cách này từ hàng phổ độ. Trên căn bản trở thành một cách bài biện. Thời điểm. Cũng chỉ có thể dựa vào chính mình kia một thân trí lực hệ kỹ năng chiến đấu. Nhưng là. Khổ bức hài từ. Quật khởi quá muộn. Vận khí cũng quá kém. Toàn thân cao thấp. Loại trừ một cách từ hàng phổ độ bên ngoài Còn lại kỹ năng Vậy mà tất cả đều là cấp độ sử thi Như vậy tài nghệ Đừng nói cao thủ hàng đầu liền coi như là bình thường cao thủ Cũng có thể đạt tới cái này loại phối trí Càng làm cho người im lặng là Vì tăng lên từ hàng phổ độ kỹ năng này Mà đa đem sở hữu tài chính Đều dùng ở rồi quét phòng luyện công Kết quả chính là Từ hàng phủ độ cái này gân gà kỹ năng cấp bật tăng lên rồi. Những kỹ năng khác cấp bật cũng rất là bình thường có mấy cái kỹ năng thậm chí còn không tới cấp 3. So với bình thường trí giả nhưng là thấp một mảng lớn. Kỹ năng chưa ra hình dáng gì. Trang bị cũng không có gì đặc biệt. Toàn thân cao thấp. Loại trừ một cây cấp độ truyền kỳ quang thuộc tính pháp trưởng bên ngoài. Còn lại tất cả đều là cấp độ sử thi trang bị. Nếu là như vậy, ngược lại thì thôi, còn không đến mức luôn là tới tới thi vương điện mức độ. Nhưng là... Nhớ tới trận kia hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá, Ma Đa liền lệ rơi đầy mặt. Bán hết sở hữu tồn kho đồ vật. Thật vất vả góp đủ rồi hơn 100 triệu kim tệ. Hơn nữa đã liệt vào chân phẩm hai món bảo vật. Ma Đa hứng thú trùng trùng đánh tới chân phẩm buổi đấu giá hội trường. Định cho chính mình đào lên một quyển cấp độ truyền kỳ kỹ năng. Hoặc là làm mấy món cấp độ truyền kỳ trang bị. Nhưng không ngờ, tờ thứ nhất vào sân khoán. Nhưng bởi vì hội trường vô pháp tiến vào, cứ như vậy lãng phí. Không có cách nào cắn răng một cái. Mà đa trực tiếp đánh ra 100 triệu kim tể. Lại lần nữa mua một chương vào sân khoán. Lại lần nữa xếp hướng hội trường. Dự định dựa vào kia hai món chân phẩm xoay mình. Kết quả ngược lại tốt. Hội trường là tiến vào, nhưng khổ bức gặp được hủy diệt chi địa. Tiếp theo chuyện phát sinh, trở thành ma đa đáy lòng thê thảm nhất áp mộng. Nổ toàn thân cao thấp. Sở hữu trang bị. Tất cả đều nổ. Thậm chí ngay cả bên trong túi đeo lưng cất giữ mấy tờ hồi thành quyển trục cũng nổ tung. Cái gì gọi là một buổi sáng trở lại trước giải phóng đây chính là trơn bóng đi ra đá phục sinh. Nhìn lướt qua trống sống. Chỉ còn lại không tới trăm ngàn kim tể ba lô. Ma Đa. Khóc. Khóc là thương tâm muốn chết. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 67 mười 116 giả Ma Đa tại khói lửa chiến tranh thứ 109 thiên tiếng trung gõ vang thời điểm. Ma Đa rút kinh nghiệm xương máu. Dự định làm lại từ đầu quét xã đi gầm thép Ma đa chuyển đến tử vong cấm địa Dự định quét xã luyện cấp Nhưng là khe nằm Những quái vật này như thế khó như vậy đánh rời ạ Còn có để cho người sống hay không quái Vẫn là những thứ kia quái Muốn trách cũng chỉ có thể quái ma đa thực lực quá yếu Trang bị là cân nhắc một cách người chơi thực lực mạnh yếu Chủ yếu nhất một trong những tiêu chuẩn Mà ma Mada Xuyên là một bộ đầy đủ level 70 tinh phẩm trang không sai Chính là tinh phẩm trang Một bộ này tinh phẩm trang Tốn hết ma Mada kia vì không nhiều sở hữu tích góp Cho tới cấp độ sử thi trang bị Vậy căn bản chính là hy vọng xa vời Tinh phẩm trang A cũng chỉ có hai cái thuộc tính A không riêng gì Thuộc tính số lượng thiếu thuộc tính gia tăng cũng thấp Level 70 tinh phẩm trang Mắc chỉ số mới thêm 30 điểm thuộc tính Ma đa xuyên một bộ đầy đủ tinh phẩm trăng Cũng bất quá mới bỏ thêm 620 điểm thuộc tính mà thôi Hơn nữa Này 620 điểm thuộc tính còn chưa phải là toàn thêm tại trí lực lên Có một bộ phận còn thêm ở thể lực lên Vì vậy Đắt level 70 ma đa Hắn trí lực thuộc tính mới vừa qua ngàn Nát là dối tinh dối mù Kỹ năng đánh vào tử vong cấm địa những thứ này hơn 60 cấp trên người quái vật Kia tổn thương Vô cùng thê thảm Không riêng gì phát ra thấp, phòng ngự cũng thấp 135 đây chính là ma đa thể lực thuộc tính Đáng thương hài tử tổng cộng mới 270 không tổng lượng máu Hơi chút gặp tụ tập quái thì phải xong đời Thêm trạng thái không thấy đại quảng trường lên những thứ kia bán trạng thái đều đã khắc tâm sao Một cái cấp độ truyền kỳ trạng thái muốn hơn mấy triệu Coi như là cấp độ xử thi trạng thái Đó cũng là hết mấy chục ngàn Không có tiền Đừng nghĩ mua cầu cái trạng thái thần điện kỷ sĩ Cứu dối người kéo không dưới cái kia khuôn mặt a Cho nên Mà đa cứ như vậy bi thảm đỡ lấy một thân giác rưởi thuộc tính Ở nơi này tử vong cấm địa kiên trì Một cái tiểu quái một cái tiểu quái công kích, Từ từ khôi phục thực lực Nhưng là Nói hết rồi là dã quái. Tỷ lệ rơi đổ tự nhiên cao không đi nơi nào. Hơn nữa ma Mada quét dã hiệu suất lại kém như vậy. Kết quả. Từ đầu điểm quét đến vào đêm. Quét qua hai hơn 10 giờ. Xử lý xong sở hữu bạo rơi trang bị cùng tài liệu sau. ma Mada ngạc nhiên phát hiện. Chính mình chỉ kiếm lời không tới trăm ngàn kim tệ. Khóc trăm ngàn kim tệ. Đừng nói cực phẩm trang bị. Chính là một món bình thường le level 70 sử thi trang đều không mua được A lấy như vậy tốc độ. Muốn khôi phục thực lực. Vậy cũng có quét qua. Vì vậy. Ma đa nổi giận vì vậy. Ma đa hiểu muốn kiếm tiền. Còn phải đánh bơ A nhưng là. Bơ đều như vậy ngưu bức. Không đánh lại A. Đừng nói tử vong cấm địa khô lâu vương cùng tội áp ao đầm U Minh Long. Chính là viễn cổ băng ma cùng tà hồn tướng quân. cũng giống vậy không đánh lại a thật giống như có thể khiêu chiến cũng chỉ có thi vương điện đám kia thi vương rồi a hiện tại cái giai đoạn này hẳn không người đi thi vương điện ngược lại không cần lo lắng người khác cướp quái nhưng là cấp bậc quá cao coi như giết thi vương thật giống như cũng không bảo đồ vật a vì vậy ma đa đảo trong mắt một vòng dõi theo tại đại quảng trường lên bày sạp một đám tiểu thương nhân chiến đấu trong chức nghiệp mặt có ma đa như vậy cái khổ bức xa hỏa giống vậy thương nhân bên trong cũng có khổ bức người tồn tại trung huy buôn bán là có mạo hiểm cũng không phải là mỗi người cũng có thể kiếm tiền đào thái lan đào thứ lan đào tam lan đào bốn lan này bốn cái người anh em chính là tốt nhất tiền lệ bốn cái liền mười trở lên gia pháp đều tính không hiểu ra hỏa lại hết lần này tới lần khác yêu buôn bán không có thua thiệt chết đã là lão thiên đáng thương vì vậy này bốn cái gia hỏa liền trở thành rồi ma đa người hợp tác vì vậy năm người mênh mông cuồn cuộn hướng thi vương điện tiến phát dọc theo đường đi ma đa ngươi nói là thật đánh bơ thật có thể kiếm tiền ta cho ngươi biết Chúng ta bốn người nhưng là thông minh đây Ngươi muốn là dám gặp chúng ta Ngươi sẽ biết tay đúng Nếu là không kiếm được Một trăm ngàn kim tệ Chúng ta không để yên cho ngươi Một trăm ngàn kia đủ ít nhất Phải cỡ vạn mới được lau Ngươi ngốc à Mời so với cỡ đại có được hay không Nghe này đào ra tứ huyên để nghị luận Mà đa đầu đều lớn Trong đầu nghĩ Chờ quét xong rồi này sóng thi vương điện Chính mình liền lập tức đi. Có thể muôn ngàn lần không thể để cho người khác biết chính mình theo này bốn cách ngu ngốc tổ đội qua. Bằng không. Bao nhiêu mặt mũi cũng không đủ ném dĩ nhiên. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Ngoài miệng lại không thể nói như vậy. Bốn người này. Thuộc tinh ruột tinh đây. Có thể được thật tốt dù dốt. Vì vậy. Ta nhưng là thần điện kỷ sĩ. Ta nhưng là cứu dối người. Ta còn có thể lừa các ngươi không được yên tâm đi Chỉ cần có ta tại Bao các ngươi không chết Các ngươi chỉ để ý dùng sức lực đánh là được rồi đúng rồi Chúng ta có thể sớm nói xong rồi Tuôn ra tới đồ vật Chúng ta phân chia 5 giờ 5 phút Phân chia 5 giờ 5 phút đào ra tứ huyên để không làm Chúng ta là bốn người Ngươi mới một người Bằng cái gì phân chia 5 giờ 5 phút Không được Chúng ta một người cầm một phần đúng. Một người một phần nếu là ngươi dám nói không. Bọn ta liền lập tức đi chính phải chính phải. Trở về bày sạp đi kiếm tiền. Nửa phút hết mấy chục ngàn đây. Không có thời gian theo ngươi ở nơi này lãng phí thời gian phúc ma đa hộp máu. Nửa phút hết mấy chục ngàn đó là thua thiệt hết mấy chục ngàn chứ còn mẹ nó năm người chia đều thật muốn nhất pháp trưởng gõ chết này bốn cái ngô ngốc ai nhưng là. Không thể gõ còn trông cậy vào bốn người này giết thi vương bảo đồ đâu. Cho nên chỉ có thể nhịn. Chờ giết hết rồi thi vương. Chờ bảo xong rồi đồ vật. Lão tử đem bốn người các ngươi tất cả đều nổ. Xem các ngươi lại theo ta thì oai quyết định chủ ý. Ma đa lập tức chấn chỉnh tư thái. Đối với này đào ra tứ huyên để là nói gì nghe nấy. Một đường dễ dụ. Vì vậy. Vài chục phút sau. tại hoàng tuyền đang cố gắng quét thi vương thời điểm ma đa mang theo đào gia tứ huyên đệ giá lâm thi vương điện dọc theo đường đi ma đa đã tức sôi ruột rồi giờ phút này tiến vào thi vương điện lại đột nhiên nhìn đến có một cái người chơi đang ở khom người nhặt đồ vật lập tức liền nổi giận sớm đã đem đám này thi vương trở thành tự mình tài vật rồi lại có không biết sống chết xám cướp quái ngưu nhị chưa nghe nói qua Có thể theo thi vương trên người tuôn ra đồ vật đến cấp bậc khẳng định cao không đi nơi nào. Mặc dù không biết cái này ngưu nhị là thế nào tại rất nhiều thi vương trong công kích tiếp tục chống đỡ. Là thế nào đánh chết thi vương. Nhưng là. Nhìn đến người này trong tay cầm búa. Ma đa có tuyệt đối tự tin có thể tiêu diệt cái này ngưu nhị. Vì vậy. Cút chỗ này bị lão tử trưng dùng trong miệng nói như thế. vẫn còn không đợi này ngưu nhị làm ra phản ứng tới đây pháp trưởng vung lên ma đa trực tiếp phát động đà kích một tia trước từ trên trời hạ xuống đánh xuống vì vậy chính đang suy tư nên như thế nào đối phó ma đa năm người này chúng hoàng tuyển bị sợ hãi khe nằm bị công kích rồi trí giả người này nhưng là trí giả không được phải bị thương cắn thuốc Vội vàng cắn thuốc móc ra một cái tiểu tử mình Hoàng tuyển liền muốn cho mình bổ huyết. Nhưng là... 1975 tổn thương con số bắn ra, Hoàng tuyển ngây dại. ồ ta! Thật cuồng bạo đả kích a rời à! Chẳng lẽ người này là một giả ma đa?